Tập quái đại hiệp, chính là, tiên tử mội mội một người muốn xem hộ 9 người đã rất mệt. Bạch Hồ Diêu, chúng ta có phải hay không trước đêm này mấy chỉ đều diệt. Nói Bạch Hồ Diêu liền nhất kiếm bủ về phía vẫn luôn công kích tới bọn họ phòng ngự thuẫn mùa ưu linh, ưu linh chi cảnh em ú ấm mức trên mặt đất có không ít tiểu thủy đàm, mà những cái đó tiểu thủy đàm là không thể tiếp xúc thượng, ai ngờ có thể hay không có chỉ thủy quỷ đột nhiên toát ra tới, kéo ngươi xuống phía dưới kéo, nhưng lại không thể làm lơ những cái đó tiểu th Chỉ có thể nhìn đến một chỗ liền trực tiếp ném cái công kích đến hồ nước chung. Nếu là có thủy quỷ, tự nhiên sẽ toát ra tới kháng nghị bọn họ ác hành. Tú Linh là không chỗ không ở, chờ thật vất vả rửa sạch tới rồi đệ nhất chỉ tiểu một chỗ. Sáng sớm phát hiện kia chỉ là cái gì nhan thu khả rất muốn cấp các bạn nhỏ châm đến bi ai Nàng tồn tại sẽ không như thế nào ảnh hưởng đến tiểu quay cấp bậc cùng thực lực. Lại là thập phần ảnh hưởng bột nhóm thực lực. Nhìn xem kia chỉ nhưng làm lơ người chơi trên người trạng thái. Nhưng tùy y ph Nàng chỉ có thể lôi kéo xạ thủ đến chính mình bên người. Các ngươi cẩn thận một chút, ám u linh vương là có thể làm lơ các ngươi phòng ngự thuẫn. Nhan Thu khả nói chuyện đồng thời, còn hảo tâm giúp bọn hắn hơn nữa một cái ngày thường vô dụng kỹ năng, chúc phúc thuật. Đây là một loại thuần trò chơi kỹ năng, quan hệ trúc phúc thuật là làm bị hơn nữa này kỹ năng người chơi sở hữu thuộc tính gia tăng 10 giờ. Đương nhiên, đó là chỉ, ngày chúc phúc thuật là mãn 5 cấp ghi, nếu là một bậc, chỉ biết gia tăng 2 điểm. Công kích, phòng ngự, tốc độ Lực lượng chờ đều ở chúc phúc thuật hạ gia tăng 10 giờ, có thể tưởng tượng mà chi, bọn họ tổng hợp thực lực cũng là tăng trưởng không ít, mà như thế tốt kỹ năng phía trước nhan thu khả sở gì không cần, đó là bởi vì, như thế tốt thuần trò chơi kỹ năng làm lệnh thời gian tương đối trường, tốt nhất là tính hảo thời gian ở thời điểm mấu chốt dùng nó. Liên như hiện tại, nếu tiến vào khi liền dùng này kỹ năng, đến bây giờ cũng liền mất đi chúc phúc thuật thêm thành, mà lúc này dược sư này chúc phúc thuật làm lạnh thời gian còn không có quá, vậy không thể giúp đại gia hơn nữa. Đều đều minh bạch, đối phó buộc so với tiểu quái tới nói, có chút thủ đoạn vẫn là ở dùng lưới giao thượng tương đối hảo à. Á á á, nó sao có thể làm lơ yêm phòng ngự nha. Ta dựa, này ám u linh vương thật đúng là vô không bất nhập nha. Các ngươi cẩn thận một chút, nó quá mơ hồ không chừng. Kỳ quái, nó như thế nào không quái dày mạc ly nha. Mỗ vị này vấn đề mọi người đều tò mò, nhan thu khả cùng Chu Tức Long tuy rằng đứng ở đội đôi, nhưng Chu Tức Long đều bị ám u linh quái rầy n, n lần. Nếu không có nhan thu khả vẫn luôn giúp hắn thêm huyết, hắn đã sớm ở trong tối U Linh công kích hạ treo N lần, bọn họ đánh hơn 10 phút xuống dưới, cũng phát hiện kỳ quái chỗ. Đó chính là ám U Linh thế nhưng làm lơ Mạc Ly tồn tại. Có phải hay không bởi vì Mạc Ly là quan hệ dược sư? Huynh đệ, đừng tưởng rằng U Linh liền thật sự sợ quan hệ, chúng ta phía trước tới này làm nhiệm vụ khi gặp gỡ cùng ám U Linh vương cùng loại đại bốt, còn không phải là đi lên liền dây dược sư. Nói đến cũng kỳ quái. Như thế nào mới cái thứ nhất tiểu bột chính là ám u linh vương? Nhan thu khả nghe ra mô vị là chỉ do tò mò, không có mặt khác tâm tư, nàng bất đắc dĩ mà một bên cho đại gia bổ huyết một bên nói, khủ, các ngươi chờ hạ sẽ thảm hại hơn, ta cấp bậc có chút cao, tổng hợp thực lực càng cao. a không phải đâu, không có việc gì, chờ hạ tuân ra tới thứ tốt cũng sẽ cao. Kêu mạc ly ngàn vạn không cần giúp chúng ta đánh quá nha, sẽ không giúp các ngươi. Nhan thu khả đưa lên những lời này sau lại làm một thoán hồi huyết thuật ném ra một, thường thường còn tới cái đàn hồi lam hồi huyết. Không có biện pháp, đối phò Ám Vũ Linh Vương, chỉ có thể xem đại ra thuần vũ lực, nhưng cái đó kỹ năng công kích, chỉ cần mang thuộc tính, Ám Vũ Linh Vương đều là miễn dịch, này vẫn là tốt, Ám Vũ Linh Vương miễn dịch thuộc tính công kích, nó bản thân phòng ngự lại cũng không cao, chính là huyết dày chút, chỉ cần huyết bổ thượng, không cho nó hồi huyết cơ hội, diệt nó chỉ là vấn đề thời gian. Lại qua 10 phút, Bạch Hổ Ngưng Cầm Pháp Trượng cho Ám Vũ Linh Vương cuối cùng một kích. Chỉ còn lại có 10 giờ huyết ám u linh vương đương trưởng thực nghẹn khuất mà treo. Nó mệnh hảo khổ nha. Không chỉ là bị một đám nhân loại quân công, còn có một cái khủng bố nhân loại tồn tại, nó cũng không dám đi trêu chọc đối phương, nhưng người nọ thế nhưng đem đám kia nhược nhược nhân loại hộ quá hảo, làm nó buồn bực đối mặt mới soát đến bọn họ một chút huyết lượng liền lập tức bị bổ trở về sự thật, đặc biệt là đối mặt kia đáng giận dị năng sư thế nhưng cầm pháp trượng gõ nó, cuối cùng còn làm nó một cái ám ú linh vương chết ở đối phương nhẹ nhàng một gõ dưới. Ha ha ha, ta có vũ khí mới, bốn cấp tám tinh. Ta này bốn cấp tám tinh nhẫn không tội, thuộc tính là công kích thêm thành năm. Ha ha, ta cái này cũng không tội. Chín người là cười khai dung, nhan thu khả lại buồn bực, nàng có thể nói, hệ thống chính là cái hồ hoa sao. Cũng không biết có phải hay không nàng cùng sở hữu tổ đội soát phó bản có thủ hoán, chỉ cần không phải nàng đơn người tới soát, toàn cho nàng thế thân hoa hoa, lần này ám ú linh vương treo, hệ thống thật đúng là hào phóng. Lập tức liền cho nàng 10 cái thế thân hoa hoa. Như thế nào Mạc Ly vẫn là thế thân hoa hoa nha. Các ngươi cũng biết tiên tử mỗi mỗi mỗi lần phó bản đều cấp thế thân hoa hoa nha. Ân, tuyết nói qua. Thế thân hoa hoa bán đi giới cao à, liền tính cấp phía chính phủ thương thành cũng có thể bán thượng 160 nhiều đồng vàng đi, này mã tốt. Nhan Thu Khả sâu kín mà xem xét liếc mắt một cái nói lời này, Bạch Hổ văn nhân, nàng rất muốn nói, nàng hiện tại ba lô đã có hơn 300 cái thế thân hoa hoa. Liên tính có thể bán rất nhiều đồng vàng, nhưng nàng trước nay không khuyết thiếu quá đồng vàng nha, văn nhân tham tiền thuộc tính vẫn là toàn hướng tiền làm chuẩn A, xem ra chờ sang năm hắn nhập đoàn sau, nàng phải hảo hảo giáo dục hạ. Kỳ thật muốn dựa theo giá trị tới tính, ở thương thành mua một kiện 4 cấp 8 tinh vũ khí, muốn 1.200 đồng vàng, 10 cái thế thân hoa hoa có thể bán cấp thương thành 1.600 đồng vàng, chính mình khai cửa hàng bán, tối cao khi có thể bán thượng 1.990 đồng vàng. Như thế nào tính đều là Nhan Thu Khả thu hoạch lớn nhất mới đúng. Nhưng nếu là ngươi tới tổ đội soát phó bản, vĩnh viên chỉ cấp thế thân hoa hoa một chút kinh hỉ cảm đều không có, gác ở ai trên người, đều sẽ cảm thấy buồn bực đi. Tiếp tục đi. Nhìn đến Nhan Thu Khả cái miệng nhỏ co giật một chút, vị thổ chi đương khởi chi tâm đại ca, ca lập tức đánh gãy đại gia còn muốn tiếp tục việc này đề tải, đi đầu về phía trước xuất phát. Khi bọn hắn thật vất vả tới rồi đệ nhị chỉ tiểu bột chỗ khi, 9 người ánh mắt u hoán mà nhìn hướng Nhan Thu Khả. Mạc Ly nha Mạc Ly, người rốt cuộc nhiều ít cấp nha, như thế nào thứ này đều bị hệ thống đưa lại đây ngược chúng ta. Nhan Thu Khả đỉnh manh manh đắt lọ li mặt, cười vô tội, nhìn trời vọng mà chính là không chính diện trả lời mọi người vấn đề, nàng mới không cần nói ra chính mình cấp bậc, có quái nó kích, bọn họ vẫn là đi bị ngược hảo, nàng này tự mang quang hoàn thiên sứ áo trắng nhất định sẽ bảo đảm bọn họ không chết được. Đương Lăn Lộn nửa giờ ở bị ngược cùng phản ngược chung, đem mỗi tiểu yêu tinh tiểu bột háo sau khi chết, Mộ Chính Chỉ cũng mệt mỏi quỳ rạp trên mặt đất. Than giải nữ yêu chính là nữ yêu nha, lan lộn khởi người tới thật là âm hiểm đa dạm nhiều. Chờ bọn họ nghỉ ngơi đủ rồi, lại một đường giết đến đệ tam chỉ tiểu bột chỗ khi, bọn họ tưởng lệ mục này. Nay chỉ diễm quỷ vương, thật là không phải bọn họ đồ ăn, cầu mạc ly đại thần báo thượng ngài lao cấp bậc, bọn họ như thế nào cảm thấy đại thần bảng tiền 10 cũng chưa mạc ly đại thần này tự mang thăng quái kỹ năng A. Diễm quỷ vương A, nghe nói diễm quỷ là 55 cấp, mà diễm quỷ vương. Không cần đoán cũng muốn tái cao thượng 3 năm cấp, cái này làm cho bọn họ như thế nào đánh a? Các ngươi cố lên. Nhan Thu Khả chính mình đều cảm thấy nàng lời này chính là đứng nói chuyện không eo đau, thống khổ chính là kia chính chỉ, rơi vào đường cùng lại bỏ thêm một câu, ngẫm lại phía trước 8 tinh trang bị. Hảo đi, một đám các thiếu niên vừa nghe đến 8 tinh trang bị lại rơi xuống lại, nha, vì 8 tinh trang bị, bọn họ cắn răng liều mạng. Phải biết rằng không có mạc Ly này đại thần ở, Bọn họ nhiều nhất cũng chỉ ở đại bột kia tuôn ra vài món 4 cấp 7 tinh, này một tinh chi kém, thuộc tính thượng liền kém hơn thật nhiều, này còn đều là tiểu bột liền cho 8 tinh, kia đại bột lại sẽ tuân ra cái gì thứ tốt. Tuy nhớ bọn họ lại nghĩ đến tiểu bột chính là như vậy như bức rầm rầm tồn tại, kia đại bột có thể hay không tới rồi 60 cấp tả hữu A. Ngắm lại bọn họ tiểu tâm can liền run rẩy A run rẩy. Trở lại giết hai cái tiểu bột sau, một đám dại ra, bọn họ tay chân đều có chút mềm, tâm can càng là kinh hoàng còn có điểm tưởng vượng đồ ăn, 5 cái tiểu bột một con so một con trâu, vừa mới để 5 chỉ liền có 59 cấp thực lực, cái này làm cho bọn họ phát điên tưởng mẻ lầu. Nhan thu khả yên lặng địa điểm khai thương thành, mua trường kêu gọi sửa chữa sư nở tờ cơ tạp, đem sửa chữa sư kêu gọi tới rồi u linh chi cảnh chung tới. Sửa chữa sư, tiểu gia hỏa, người đem bổn sửa chữa sư gọi tới có chuyện gì? Nhan thu khả nhìn nhìn trên mặt đất chính chỉ nằm thi, cho bọn hắn sửa chữa hảo toàn thân trang bị đi sửa chữa sư Như thế nào đều chỉ có 6, 7 điểm bền độ, tới ú linh chi cảnh thế nhưng không chuẩn bị hảo liền tới đây, đây là nghĩ đến chịu chết sao. Nghe được sửa trưa sư nói, trên mặt đất nằm thi tập thể chạy xuống nước mắt thành sông, bọn họ sao có thể không chuẩn bị hảo liền tới, bọn họ thảm như vậy còn không phải bởi vì mỗi đại thần tự mang tăng lên bột thực lực kỹ năng, làm cho bọn họ thiếu chút nữa báo hỏng toàn thân trang bị mới diệt 5 chỉ tiểu bột. Nhan Thu Khả cũng không dám nói cái gì, một đám đáng thương loa. Bọn họ hiện tại trang bị đều là 4 cấp 5 đến 7 tinh, nếu là lại báo hỏng, bọn họ cũng sẽ khóc chết đi, liền tính phía trước 5 chỉ buộc tuân ra tới trang bị đều là 4 cấp 8 tinh, không sai biệt lắm đều có thể làm cho bọn họ súng bắn chim đổi pháo. Nhưng lôi ca ở thiết kế phó bản xấm quan trung là không cho đổi vừa mới mới tân bạo đến trang bị, bọn họ tưởng tiếp thượng tân trang bị, chỉ có thể ra này hữu linh chi cảnh hoặc là trên người trang bị báo hỏng mới được, bởi vì ngươi đi vào phó bản khi, hệ thống đã xác định toàn bộ tiểu đội tổng hợp thực lực. Tự nhiên là xin miễn nào đó lô hổng cấp người chơi chui. Nếu là các người chơi đều xuyên cái tân sinh cất vào tới, hệ thống xác định hảo tổng hợp thực lực sau, toàn đổi thành cao cấp trang bị, kia không phải một chút tính khiêu chiến đều không có, liền một đường nhẹ nhàng quá quan. Mới sửa chữa hảo trang bị vị thổ chí lập tức bò lên nói, mặc ghi, mua kêu gọi tạp tiền chờ hạ chúng ta cho ngươi. Nhan thu khả lấp đầu, nhắc nhở nói, ngươi trước nhìn xem ta lần này được nhiều ít thế thân hoa hoa đi. Ta vựng, như thế nào cấp nhiều như vậy À, 55 cái, hệ thống đây là như thế nào tính? Các ngươi cũng không nhìn xem các ngươi đều cho một kiện 4 cấp 8 tinh, một kiện 4 cấp 7 tinh, ta này lớn nhất công thần có thể thiếu cấp sao? Nhan thu khả này vừa nhắc nhở, 9 người đều cảm thấy chua sót lại đều tưởng cười to, mũ bột là rất khó gặm, nhưng diệt nó cho bọn hắn chỗ tốt cũng là đại làm cho bọn họ kinh hỷ thực, nhưng là tưởng tượng đến, này vẫn là đệ 5 chỉ tiểu bột liền cấp tốt như vậy phần thưởng, kia lớn nhất kia chỉ, sẽ có bao nhiêu thực lực khủng bố. Bọn họ còn có mệnh lấy cuối cùng cái kia giải thưởng lớn sao? Không đúng rồi, hệ thống cấp mạc ly phát thế thân hoa hoa số lượng các người phát hiện không? Cái gì? a lần đầu tiên 10 cái, lần thứ tháng 2 năm 2 không cái, lần thứ tháng 3 năm 30 không cái, lần thứ tháng 4 năm 40 không cái, như thế nào tới rồi thứ 5 cái liền cho 55 cái? Chẳng lẽ nhiều cấp 5 cái là thêm vào thưởng? Nhan thu khả khỏe miệng chịu chịu, còn thêm vào thưởng, bọn họ như thế nào không nói, bọn họ quá xuẩn bị nàng cứu năm thứ mệnh sự thật. Khu, ta cảm thấy, nên là bởi vì chúng ta chung có 5 người, đều chỉ kém hạ vài giờ hết bị Mạc Ly cứu giúp trở về, mới có thể nhiều năm cái. Chu Tước Long nói ra lời này khi còn có chút ngượng ngùng, ai làm hắn chính là 5 người chung một con. Nghe được lời này, những người khác đều yên lặng hết chỗ nói rồi, hệ thống đại thần thật đúng là tính rõ ràng nha, một chút nhiều chỗ tốt cũng không cho. Mỗi hệ thống nếu là có tư tưởng nhất định sẽ nhảy ra nói, nha Tiểu gia cấp còn chưa đủ nhiều nha, các người đi ra ngoài hỏi một chút, có nào một đội có thể tuân ra nhiều như vậy thứ tốt tới, liền kia thế thân hoa hoa, giá trị đều bao nhiêu, nó cấp còn chưa đủ nhiều sao. Hảo đi, trục phi não bổ đảng, đều sửa chữa hảo trang bị chính người, lúc này cũng minh bạch nhân ra mạc ly không kém về điểm này mua tạp tiền, nhân ra mua một cái thế thân hoa hoa là có thể mua trương tạm bọn họ vẫn là không cần lại làm ra vẻ loại sự tình này, tận cùng bên trong còn có chỉ đại gia hỏa chờ bọn họ kia. Đối với một chương kêu gọi nợ cờ tạp liền yêu cầu 20 đồng vàng sự, trước kia có không ít người chơi bất mãn này đỉnh giới, nhưng có đầu góc ngẫm lại cũng minh bạch, vì sao phải đính như vậy cao. Nơi này là giả thuyết chân thật thế giới cho chơi, nếu là dựa theo thế giới hiện thực kỹ thuật sư tới tính giới, kia 20 đồng vàng cũng coi chút cao, nhưng ngươi nếu là ấn làm nhân ra kỹ thuật sư tới cửa phục vụ tới tính, thật đúng là không cao a. Liên bang kỹ thuật nhân tài là nhiều, nhưng nào có mấy cái kỹ thuật sư là nhàn rỗi, tự 8 năm trước khởi. Một đám đều bị liên bang quân chính thỉnh đi làm cu ly, nơi nào có bao nhiêu thời gian đi làm thêm a Hơn nữa ở Ngân Hà tinh hệ không có hoàn toàn ổn định phát triển trước, sở hữu kỹ thuật nhân tải là không có dư thừa thời gian đi làm thêm, phòng trưng hiện tại liền tính cho bọn hắn tư sống, bọn họ cũng là sẽ không tiếp, ai làm liên bang vì chỉnh thể phát huy cấp ra tiền lương cũng là mạng cao, có quan gia bắt cơm đoàn, ai còn muốn đi tiếp khi có khi vô tư sống nhà Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 227 bố nhà mình tiểu đồng bọn, canh một. Lời nói hồi chính đề. Lúc này đã trực diện đại bột môi chính chỉ đã vô ngự nước mắt tam được rồi, hai mắt khóc không đủ, trong miệng đều hộp máu có hay không, bọn họ hiện tại là còn không có đấu võ, liền mau bị dọa tưởng tập thể nhảy lầu. Mặc ly đại thần Nha cầu ngài Lao vẫn là biểu làm bọn yêm biết cấp bậc, nhìn xem kia đã tới rồi có 62 cấp thực lực huyện ma vương liền biết, ngài Lao chính là chỉ khoác lỏ lì ra khủng long quay A Nếu không phải nhìn kia trương manh mặt Nếu không phải biết đệ nhất đại thần đã tới rồi 72 cấp, tinh sĩ đoàn 8 chỉ biết cho rằng trước mắt vị này chính là bọn họ gia vị kia đơn phi đoàn trưởng lão đại. Vấn đề là nhà bọn họ đoàn trưởng lão đại đối thân cao chấp nhiệm đối chính mình khi còn nhỏ tiểu ló ly bề ngoài có bao nhiêu bất mãn, từ nhỏ cùng nhau cùng chi lớn lên vị thổ trĩ là hiểu biết rất sâu. Cho nên đánh chết bọn họ cũng sẽ không tin tưởng, nhà mình lão đại sẽ chơi tự ngược, lựa chọn cái nhất không thích bộ dạng. Bọn họ nào biết đâu rằng hiện tại nhan thu khả tự tới rồi 2S cấp thể chất sau, kia đối thân cao án niệm đã tự động biến mất, thêm chi hiện tại vì không cho người trong nhà tìm được, tự nhiên là lựa chọn bọn họ nhất sẽ không hoài nghi bộ dáng. Nay không, rõ ràng chân tướng dơ tay có thể với tới, bọn họ lại bị cái kia nho nhỏ bộ dạng lừa gạt. Có khi quá hiểu biết đối phương, cũng sẽ lâm vào một cái lầm khu, tìm không thấy chân chính đáp án. Đối với thói quen hố nhà mình tiểu đồng bọn loại sự tình này, Nhan Thu Khả bình tĩnh mà nhìn thực lực không sai biệt lắm 62 cấp huyên ma vương, này chỉ đồng dạng miễn dịch sở hữu thuộc tính công kích, lại so với ám ú linh vương lực công kích cao thượng 2 lần nhiều, này đối một đám tối cao mới 52 cấp, thấp nhất 40 cấp các thiếu niên tới nói, thật đúng là thượng một đám chết một đám kết quả nha. Giác trúc phúc thuật, Nhan Thu Khả vướt cầm hỏi, nếu không, ta một mình đấu nó. Không, vì trang bị, vẫn là chúng ta thượng đi. Chính là, đều chơi hơn một tháng. Tự nhiên minh bạch càng là khó đối phó phó bản bốt, cuối cùng bọn họ được đến chỗ tốt càng lớn, hiện tại bọn họ thực lực không đủ, nhưng có cái siêu cấp vũ em ở, bọn họ không có nỗi lo về sau ở, nơi nào có từ bỏ lớn như vậy một cái bánh có nhân cơ hội. Nhan thu khả câu môi cười, nhà nàng tiểu đồng bọn nhất không sợ hãi chính là tự mình khiêu chiến, càng là khó gặm xương cốt, bọn họ càng muốn gặm xuống thì tới, bất quá, lần này cần là bọn họ biểu hiện không cho nàng vừa lòng, nàng liền phải tăng thêm bọn họ huấn luyện lượng. Mố lao đại là sẽ không cảm thấy tội liên đối có gì sai đâu, nàng thích một người sai, toàn đoàn bồi. Âm phong thổi qua, toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn, vô luận lúc này ở đâu chỗ, đều cảm giác được đến từ nơi nào đó thật sâu ác ý, làm cho bọn họ một đám như tạc mao tiểu miêu đều nhịp mà cảnh giác lên. Nhìn xem trước mắt tám chỉ phản ứng cùng hành động lực liên biết, nhân loại không chỉ là tiềm lực vô hạn đối nguy cơ cảm giác lực cũng là siêu nhiên, vị thổ trí bọn họ bản năng cảm giác chính mình nếu không đánh cái xinh đẹp quay người tr Hậu quả tuyệt đối là bọn họ không nghĩ thừa nhận, cho nên một đám nào ăn rau chân vịt mạnh mẽ thủy thủ giống nhau, hóa thân man phu, chỉ cần có thể làm huyễn ma vương rất huyết nhiều kỳ ba chiêu số đều dùng tới. Ma chiếu thành này kết quả nhan thu khả, một bên cho đại gia hồi huyết một bên âm thầm phun dầm dĩ. Vì vì vì, ngươi là dị năng sư được không, ngươi kia pháp trượng cũng không phải là dùng để đánh hôn mê, biểu ở gõ nhân ra huyễn ma vương đầu, không thấy huyễn ma vương đỉnh đầu đều bức khói, đây là bị ngươi khí ngà Cái kia ai? Ngươi là xạ thủ được không? Ngươi xa công thì tốt rồi, như thế nào chạy đến đằng trước đi lấy trưởng cùng đánh người ra Huyễn Ma Vương, liền ngươi 140 cấp tiểu xạ thủ, cũng không sợ bị Huyễn Ma Vương cấp dây nhà. Còn có ngươi, ngươi là thích khách đi, như thế nào chạy đến Huyễn Ma Vương phía trước chọc nó, tiểu tâm Huyễn Ma Vương một trưởng trụ phi ngươi này thể nhược như Liễu tiểu thích khách. Kiếm khách thế nhưng không đi kháng quái, đây là muốn học người đàn bà đánh đá sao? Trên mặt đất lăn lộn là tưởng chém Huyễn Ma Vương trần vẫn là bị người ta huyễn ma vương đường cầu đá nha. Chiến sĩ nha, tập quái không phải như vậy tập đi, người kêu kêu ăn người ta huyễn ma vương đầu hủ Nga, thật không hiểu người là như thế nào ôm lấy như vậy cái lạnh như băng, mơ hồ không chừng đáy bốt, ta chỉ có thể nói người ngư nhân. Nhan thu khả là xem diễn xem sảng, làm tay đâm chính chỉ bị là khổ ha ha mà nhìn mới tu hảo một thân trang bị toàn đỏ, đây là lại muốn báo hỏng tiết tâu A. Con hảo, thượng đế là công bằng, Nga không đúng, là lôi ca thiết kế ra hệ thống là công bằng. Tất nhiên là sẽ không thật sự cấp một cái đánh không chết tiểu cường cấp đại bột, ở 9 đại tay đấm trang bị liền phải đến không trước, huyến ma vương rốt cuộc không cam lòng mà nổi giận gầm lên một tiếng ngã xuống đất chết lặng lẽ. Đừng huyến ma vương rất ghi, liền thấy 9 người cũng đi theo ngã xuống, đồng thời bọn họ đối mặt còn có kinh nghiệm bạo mãn sau thăng cấp, chỉ có 40 cấp tiểu xạ thủ vui vẻ, một hồi phó bản xuống dưới, hắn trực tiếp liền đến 43 cấp, hơn nơi chỉ cần lại sát mấy chỉ 40 cấp tả hữu tiểu quái, là có thể đến 44 cấp. Này kinh nghiệm cấp, hắn sao có thể khó chịu nhéo mó. Mặt khác 8 chỉ cũng là không lầm, ít nhất thăng cấp mau 2 cấp, 2 cấp nửa nhiều nhất. Đặc biệt làm cho bọn họ vừa lòng chính là, mỗi người đều được một fan chín tinh trang bị, bất đồng chính là, có 2 cái đến chính là 5 cấp chín tinh, mặt khác tất cả đều là 4 cấp chín tinh. Đến nỗi nhan thu khả nơi đó, nhìn xem hệ thống nhắc nhở, chúc mừng người chơi Mạc Ly được đến 130 cái thế thân hoa hoa. Này hố cha hệ thống, nó ra thế thân hoa hoa là cao sản cải trắng đi. Nếu không như thế nào sẽ có nhiều như vậy? Từ nhiều như vậy thế thân hoa hoa thượng còn có thể nhìn ra tới, mộ chính chỉ vì sát huyên ma vương, muốn gặp thượng đế số lần tuyệt đối không ít. Đối với hệ thống đem thế thân hoa hoa đương phí dịch vụ cho nàng phát loại sự tình này, nhan thu khả đã gì cảm tưởng đều không có, ít nhất nàng vẫn là có tiền lương nhưng lấy không phải sao. Tập quái đại hiệp đồng tình hỏi, mặc ly nha, ngươi nhiều như vậy thế thân hoa hoa phải làm sao bây giờ? Thế thân hoa hoa là thứ tốt, nhưng không dùng được, chỉ có thể cầm đi đổi tiền. Liền hắn xem ra mạc ly là không kém tiền dùng, liền hắn cảm thấy lại nhiều tiền cũng so ra kém soát đến một kiện chính mình thích trang bị cẳng có ý nghĩa đi. Nhan thu khả nhìn xem ba lô chung 6 tổ nhiều thế thân hoa hoa, nàng cũng yêu thương, đột nhiên nghĩ đến cái gì, hỏi, các ngươi ai khai cửa hàng đi, ta cấp nửa thành lợi, giúp ta đem chúng nó đều bán đi. Thế thân hoa hoa đối như vậy không có dược sư nhưng cứu người chơi tới nói là bọn họ sát quái cần thiết phẩm, thực hảo bán. Mặc ly chính ngươi đi khai cửa hàng cũng không dùng được bao lâu là có thể toàn bán, cho chúng ta nửa thành lợi ngươi đã có thể có hại. Ta không có thời gian khai cửa hàng. A chúng ta cũng đều không có thời gian. Nhan thu khả tự nhiên biết trong đó tám chỉ vì sao vậy không có thời gian. Ai làm nàng cho bọn hắn gia tăng rồi như vậy nhiều huấn lượng lượng. Vốn dĩ nàng chính là muốn cho tạp quái đại hiệp khai cửa hàng khi mang lên nàng kia sáu tổ nhiều thế thân hoa hoa, xem ra này chỉ cũng là cái không có thời gian khai cửa hàng. Nếu không, Mạc Ly, ngươi hỏi một chút mặt khác bạn tốt, xem bọn hắn ai có thời gian. ân không có việc gì, dù sao phóng cũng không chiếm nhiều ít địa phương. Nàng cân bản là không đem việc này để ở trong lòng, chờ chuyển thiên trở lên trò chơi khi, nàng tưởng nói nhà mình chi kỷ lôi ca thật là vạn năng hảo giúp đỡ, nhìn xem, hệ thống thi nhưng đổi mới, đổi mới sau ở thương thành nội nhiều một khu người chơi thuê mặt tiền cửa hàng khu. nay đối có nguồn cung cấp, lại không có thời gian khai cửa hàng người chơi tới nói. Thật là một đại phúc nhân, thuê cái tiểu điểm phô, một ngày cũng liền một đồng bạc, này so bán cho thương thành, hoặc là để ở thủ hạ phóng lâu rồi muốn hảo quá nhiều. Phải biết rằng có chút đồ vật phóng lâu rồi liền càng bán không thượng giới, nói như thế nào kia, còn không phải có chút đồ vật càng soát càng nhiều, tự nhiên lượng nhiều, giá trị cũng liền thấp hèn đi. Lập tức, nhan thu khả lập tức thuê một ngày cửa hàng, ném đi lên 300 cái thế thân hoa hoa, có một ít nảng chướng mắt đồ vật, định hảo giới liền không để ý tới việc này. Đến nỗi không bán những cái đó thế thân hoa hoa, nàng liền lại mua một đống điều kiện, đóng gói không ít đồ vật sau, mỗi trong bao hơn nữa một con thế thân hoa hoa, cùng nhau gửi qua bưu điện cấp tinh sĩ đoàn kia mau 300 người. Tuy nói có tinh kia tiểu tử ở, bọn họ phòng trừng cũng không dùng được, nhưng có cái dự phòng cũng là một loại dự phòng. Hiện tại nhan thu khả một chút cũng không lo lắng có thể hay không đưa tới nào đó người hoài nghi, không thấy nhân ra mạc ly đều quải bán như vậy nhiều, nhà mình đám kia cũng sẽ không hoài nghi. Nàng cùng Mạc Ly chính là cùng người, kia nhìn đến Mạc Ly có thể bán nhiều như vậy, tự nhiên sẽ cảm thấy nàng này lão đại có như vậy nhiều thế thân hoa hoa cũng liền bình thường. Lần này Mạc Ly ở vị thổ chí bọn họ nơi đó bại lộ ra cấp bậc rất cao sự, không phải không có khiến cho biết việc này tâm nguyệt hồ bọn họ hoài nghi, nhưng, nghĩ đến nhà mình vị kia đối thân cao chấp niệm, nghĩ lại manh muội tử thân cao, làm cái gì chính mình liền phủ quyết Mạc Ly chính là bọn họ ra vị kia khả năng. Nếu không phải nhan thu khả tới rồi hai ép cấp, Có thể thân thể bình thường sinh trưởng nàng sắc thật còn sẽ có cái loại này chấp nghiệm, cũng sẽ không lựa chọn mới một mễ ba manh mội tử. Vấn đề là, nàng không có đối thân cao chấp nghiệm, tự nhiên liền sẽ không để ý trò chơi thân phận có phải hay không thấp bé. Cho nên nói, quá hiểu biết đối phương, là thực dễ dàng suy nghĩ pháp tiến tới nhập một cái lầm khu. Nay hơn một tháng tới thói quen không bao lâu liền thu được nạc danh nhân sĩ bưu kiện, tinh sĩ đoàn một chúng cũng coi như là thần lo diệp trực tiếp đem mấy thứ này đường mổ lao đại cho bọn hắn an ra phí, ai làm nàng muốn ném xuống bọn họ a Đối với nhà mình đám kia có bao nhiêu đại hoán nghiệm nhan thu khả như thế nào sẽ không biết, nhan tử cảnh bọn họ đều ở trong đàn kháng nghị đã lâu, nhan thu khả toàn đường không thấy được, không nghe được, toàn làm lơ, nàng hiện tại nhiều tiêu giao, không có việc gì còn có thể chạy tới vây xem hạ nhà mình các bạn nhỏ dèm pha, đổi cái góc độ lại lần nữa hiểu biết hạ bọn họ, này không phải mạng tốt. Không nói trò chơi thiên hạ trung nhan thu khả là ra sao, liền nói trong hiện thực, bọn học sinh đã có hơn một tháng không có hảo hảo cùng các vị đạo sư nhóm hảo hảo giao lưu, cái này làm cho sở hữu đạo sư thực tâm tác, trò chơi lại hảo, kia cũng chỉ là tinh thần thể ở huấn luyện được không, ngươi nha, huấn luyện huấn luyện, ngược lại đem thân thể đều huấn luyện yếu đi, này sao lại có thể. Nói nữa, nhân ra trò chơi thiên hảo phía chính phủ đều lộng cái kia hoàn thành nhiệm vụ điểm số thay tuyến trò chơi thời gian, ngươi nha một đám tiểu tử thúi nhóm còn không rõ. Nhân ra đó là ở nhắc nhở các ngươi cái gì à, thế nhưng một đám ngốc nít mà tìm đơn giản nhất, dễ hoàn thành nhiệm vụ đi lên, các ngươi một đám hôn tiểu tử thật đúng là sẽ toàn hệ thống lô hưởng A Nhìn xem nhân ra tiểu các ngươi vài tuổi tinh sĩ chiến đoàn tiểu gia hỏa nhóm, nhân ra như thế nào liền không nghĩ lười biếng dùng mạnh ới, tuy rằng còn không có tiếp nhận giáo ngoại nhiệm vụ, nhưng người ta là chân chính hảo hảo tiếp thích hợp bọn họ nhiệm vụ A Việc này nói đến cũng là làm nhan thu khả cùng lôi ca đều không có nghĩ tới. Vẫn luôn là biểu hiện thực tốt liên bang học sinh, hiện tại thế nhưng sẽ một bộ phận mê lên trò chơi thiên hạ, liền tính là tiếp nhiệm vụ, cũng là chuyên môn tìm cái loại này đơn giản nhất hảo làm, chính là vì soát kia cái gì đặc thủ chiến đoàn kỹ năng. Như vậy sự tự nhiên là khiến cho các đại học viện giáo phương đạo sư nhóm bất mãn, cảm thấy chính mình đem học sinh không giáo dục hảo, một đám đem bọn họ giáo vai. Chờ sau lại bọn họ hỏi rõ ràng sau, mới an tâm một ít, nha, nhà mình học sinh tâm thái không ai, vai chính là bọn họ hiếu thắng tâm. Nói đến này sai còn ở nhan thu khả cùng lôi ca trên người, vô luận là hiện thực còn thế giới giả thuyết chung, chỉ cần là không ra vườn trường một ít có thể mài giữa người hảo nhiệm vụ, đơn người cũng hảo, chiến đoàn cũng hảo, toàn làm lôi ca kế đó cấp tinh sĩ chiến đoàn cùng đám kia chuẩn đoàn viên nhóm, phải biết rằng tinh sĩ chiến đoàn hiện tại còn có 100 nhiều người phân tán ở mặt khác học viện chung, thêm chi đệ nhất thiếu niên quân giáo cũng có, như vậy này đó học viện nội những cái đó. Hào nhiệm vụ chính mình đều rơi xuống cùng tinh sĩ chiến đoàn có quan hệ nhân sĩ trên người. Các ngươi ngẫm lại liền tính nhiệm vụ lại nhiều, nhưng ở học viện nội có thể hoàn thành. Sao có thể sẽ nhiều, tinh sĩ chiến đoàn có lôi ca cái này đoạt nhiệm vụ năng thủ ở. Mặt khác học sinh muốn tìm đến thích hợp cũng sẽ không rời xa học viện nhiệm vụ tự nhiên là khó khăn. Lúc này mới có có chút chiến đoàn vì soát cái kia kỹ năng, tiếp một ít càng đơn giản nhiệm vụ sự tình phát sinh. Kỳ thật chân chính nguyên nhân Chính là sở hữu chiến đoàn không nghĩ làm đoạt bọn họ nhiệm vụ nhà giàu tinh sĩ đoàn cái thứ nhất được đến chiến đoàn kỹ năng, dùng nhân da trắng ra nói tới nói chính là, nhà, các người đoạt sở hữu có thể xem thượng mắt nhiệm vụ, chúng ta liền đoạt cái thứ nhất soát đến chiến đoàn kỹ năng, hử. Như thế hấu chí phản công, chính là đạo sư nhóm biết sau cũng là dở khóc dở cười, đối với tinh sĩ chiến đoàn có thể trước tiên cấp đi như vậy nhiều nhiệm vụ sự, bọn họ cũng là không có biện pháp, phòng chứng nhân ra có chuyên nghiệp nhìn chầm chầm đoạt nhiệm vụ đi. chuyện này Tinh sĩ chiến đoàn cùng những cái đó chuẩn đoàn viên nhóm biết khi, một đám cười kêu kêu một cái xào trá, kêu kêu một cái tiểu ngạo rồi, còn mang theo điểm đáng khinh chi khí, còn hảo một đám cha mẹ gen đùi hảo, không đem bọn họ sinh mặt tàn, đến là sẽ không nhìn đáng khinh, chỉ là cảm thấy mịch ngợm. Không có biện pháp, ai làm cho bọn họ theo cái hảo lão đại. Nhan thu khả sẽ chỉ tiếp học viện trung nhiệm vụ cũng là không có biện pháp, này hơn một tháng, nàng căn nguyên tri lực còn không có hoàn toàn nắm giữ hảo. Nàng nào dám mang theo đám kia không sợ trời không sợ đất các bạn nhỏ đi ra ngoài thai họa thế nhân A, không có tuyệt đối có thể bảo vệ thực lực của bọn họ phía trước, nàng tất nhiên là cho bọn hắn tiếp một ít gian phận điểm nhiệm vụ. Hiện giờ một tháng rưỡi đi qua, Nhan Thu Khả đã đem tự thân căn nguyên tri lực thay đổi sử dụng nắm giữ thuần thuộc, chính là trực tiếp sử dụng căn nguyên tri lực, nàng cũng có thể làm được khống chế tự nhiên, lúc này, chính là Nhan Thu Khả cũng không nghĩ đại ở đệ nhất quân giáo nội trường thảo. Đối với đệ nhất quân giáo ngoại thế giới giả thuyết nàng cũng là có rõ thám biết rủ. Tâm, chờ hạ ngươi lên trò chơi sau, cùng đám kia ra hỏa nói hạ, ngày mai chúng ta làm đại hình hộ tống vật tư nhiệm vụ, làm cho bọn họ đến 31 hào hoa thanh tinh chủ thành tập hợp. Đại thiếu, chúng ta muốn bắt đầu làm ra ngoài nhiệm vụ sao? Ấn, học viện chung nhiệm vụ các ngươi đã làm không ít, kế tiếp chúng ta liền không cần cùng những cái đó học sinh đoạt học viện chung nhiệm vụ, đi ra ngoài, mới là chúng ta sau này mục tiêu. Lão đại Phượng Hoàng Hào giả thuyết thể năng ở thế giới giả thuyết có ích sao? Có thể. Ô oh, hát dễ ạ. Thật tốt quá. Lần này nhan thu khả tiếp chính là một cái đại hình hộ tống vật tư nhiệm vụ. Ở thế giới giả thuyết chung, tự nhiên cũng có chuyên trúc với thế giới này nội tài nguyên tồn tại. Thế giới giả thuyết là thế giới hiện thực phiên bản. Nhưng kêu cũng chỉ là lúc ban đầu khi cùng gia tăng rồi tân tinh câu khi, sẽ có biến động. Mặt khác thời điểm thế giới giả thuyết liền như cái thứ hai dị thế giới giống nhau độc lập tồn tại. Đồng dạng cũng có tài nguyên tinh muốn khai thác. Hiện giờ Nhan Thu khả tiếp nhiệm vụ này chính là đem gửi ở Hoa Thành tinh thượng mỗ gia tộc vật tư, đưa đến gia tộc chủ thành nơi Lạc Anh tinh, nếu việc này làm Mộ nữ không đặt đi đã biết, nhất định sẽ vì sắp đã đến nữ nhi kinh hỉ như điên đi. Ở thế giới giả thuyết đều có một bộ sinh tồn chi đạo, tinh sĩ chiến đoàn là có lôi ca ở, bọn họ cơ giáp, tinh hạm cùng một ít trong hiện thực đồ vật đều số liệu hóa tới rồi thế giới giả thuyết nội, phần lớn tính ở thế giới giả thuyết nội kiếm ăn đều là muốn dựa vào chính mình năng lực đi mua sắm ở thế giới giả thuyết thay đi bộ công cụ. Không cần xem Lôi Ca có thể giúp Tinh sĩ chiến đoàn chuẩn bị tốt không ít đồ vật, có chút chính là Lôi Ca cũng không giúp được. Trong hiện thực năng lượng thạch cũng không thể số liệu hóa một phần đến thế giới giả thuyết chung, Tinh sĩ chiến đoàn muốn được đến, chỉ có thể dựa chính bọn họ, mà thế giới giả thuyết nội đều có có thể khai thác ra chuyên dụng ở thế giới giả thuyết chung năng lượng thạch trở tài nguyên. Có chút ở trong hiện thực tìm không thấy đồ vật, ở thế giới giả thuyết chung cũng là có. Đổ bộ thế giới giả thuyết, Nhan Thu Khả lần này xuất hiện ở địa phương là tinh sĩ chiến đoàn Bạc Nhã Lâu, nơi này cùng trong hiện thực Bạc Nhã Lâu không có bao lớn khác nhau chỗ. Ở tinh sĩ chiến đoàn chiếm Bạc Nhã Lâu khi, vừa lúc là thế giới giả thuyết đổi mới là lúc, toàn bộ ngân hà tinh hệ nội có chút địa phương chỉ cần ngươi có cái kia năng lực tiến hành đồng bộ đổi mới, kia thế giới giả thuyết chung ngươi chỉ định đổi mới chỗ, liền cùng hiện thực giống nhau. Cho nên... Ba hào bạc nhã lâu nội trang trí cùng hiện tại tinh sĩ chiến đoàn tiểu căn cứ là giống nhau như lúc, đương nhiên, kia đổ bộ khoang cùng thiên ngũ cẩu đều là sau lại vật tự nhiên là không ở nơi này. Lôi ca, Phượng Hoàng Hào cũng không có vấn đề gì sao. Chủ nhân yên tâm, hiện tại Phượng Hoàng Hào liền ngừng ở đệ nhất quân giáo ngoại, gần 300 chiếc cơ giáp năng lượng đã trang bị hảo. Chủ nhân, chúng ta phía trước đổi năng lượng thạch còn có hơn 1.000 khối, còn phải hướng liên bang lại đổi một ít sao. Không cần, đủ nhiệm vụ lần này liền hảo về sau thế giới giả thuyết nội thu hoạch, liền xem chính bọn họ bản lĩnh. Tốt chủ nhân Đối với thế giới giả thuyết tân tân nhân, tinh sĩ chiến đoàn nhóm người này các thiếu niên là không có bất luận cái gì khởi bước tài chính, còn hảo phía trước bọn họ làm hơn một tháng nhiệm vụ chung, có 2 phần ba đều là thế giới giả thuyết chung, cái này làm cho bọn họ bất trí với một nghèo hai trắng, trên tay một chút tệ tệ đều không có. Nhưng vấn đề là liền bọn họ về điểm này giả thuyết tệ, nơi nào đủ mua mấy khối năng lượng thạch Quan Hảo có trò chơi thiên hạ cái này kiếm tiền nhà giàu ở, giả thuyết tệ cũng hảo, đồng liên bang cũng hảo. Này hơn một tháng xuống dưới, Nhan Thu Khả vô luận là hiện thực vẫn là thế giới giả thuyết chung, kia hai cái tiểu kim khố thượng con số đều là làm người đó mắt. Kể từ đó, này nhóm đầu tiên tài chính khởi đầu, tự nhiên chỉ có thể là nàng cái này tinh sĩ chiến đoàn lao đại gia. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 228, thần chi chúc phúc, canh 2. Nhan Thu Khả lắc mình ra ba hào lâu. Ở không có người phát hiện trước, nàng rời đi đệ nhất quân giáo, tới đỗ phượng hoàng hào địa phương, đem ẩn thân trung phượng hoàng hào chi thu vào đến không gian nội. Ở thế giới giả thuyết nội, nhan thu khả vẫn là có nàng không gian hệ dị năng, nhưng số liệu hóa hết thảy đều không thể như vậy hoàn mỹ, ở chỗ này nàng có chỉ là nếu như hắn không gian hệ giống nhau không gian, duy nhất bất đồng chính là, nàng không gian là mặt khác không gian hệ thượng vạn lần đại. Đây cũng là số liệu hóa sau, thế giới giả thuyết có thể cho nàng lớn nhất cá nhân không gian. Ở thế giới giả thuyết có một kiện làm người bất đắc dĩ sự, chính là không thể số liệu hóa ra những cái đó nút không gian, vô luận là mấy cấp văn minh, đều không tồn tại số liệu hóa không gian đạo cụ, không cần xem Phượng Hoàng Hào tinh hạm chung không gian gấp kỹ thuật còn ở, nhưng so với trong hiện thực Phượng Hoàng Hào lại là muốn con lại không ít. Ở hiện Phượng Hoàng Hào bên trong diện tích so nguyên lai like nhỏ một nửa, còn Hào liền tính nhỏ một nửa đối không đến 300 người tinh sĩ chiến đoàn tới nói, vẫn là rất lớn. Sở dĩ sẽ như thế. Chính là phượng hoàng hào nội những cái đó phong bế loại không gian gấp địa phương, đều là vô pháp số liệu hóa, chính là bịt kín kho hàng linh tinh. Không gian gấp kỹ thuật phân hai loại, một loại là công khai thức, một loại chính là biệt kỹ thức công khai thức liền như trong phòng những cái đó khuyết trương phòng lớn nhỏ, liền tính đồng dạng là dùng không gian gấp kỹ thuật, nhưng lại là ở bình thường phòng nội gấp ra càng nhiều không gian tới, liền như khí cầu thổi bay giống nhau, chỉ cần không gian gấp không có vấn đề, phòng nội lớn nhỏ tự nhiên sẽ không biến hóa. Mà biệt kiến thức liền có chút phiến phức, kia cũng là đồng dạng đem không gian gấp kỹ thuật thêm ở một cái khác vật thể nội, nhưng lần này cần phức tạp nhiều, đó chính là tỏa định ở một cái khác vật thể nội. Cái kia không gian là không thể nhân vi mở ra, chỉ có thể dùng tinh thần lực từ giữa lấy ra đồ vật. Chính mình ở thế giới giả thuyết nội tinh thần lực xem như một loại khác thật thể, như vậy tinh thần thể không có tinh thần hệ dị năng, là không có tinh thần lực đi mở ra nút không gian, đồng dạng. Bịt kín nút không gian cũng là vô pháp số liệu hóa đến này thế giới giả thuyết nội. Cho nên nói, ở thế giới giả thuyết nội, đã không có không gian đạo cụ, rất nhiều đồ vật vận chuyển lên liền phiền toái một ít. Mà không cần xem thường thế giới giả thuyết, nơi này nguy hiểm cũng là không chỗ không ở, liên bang vì cấp mọi người một cái chân thật thế giới, đem các loại tinh thú quét ngắm nhập sách, số liệu hóa tới rồi thế giới giả thuyết chung. Nay còn không phải lớn nhất nguy hiểm, nếu nói thường thường xuất hiện không gian loại lưu, tinh tế gió lốc. Chúng tộc hát động này đó lại đều xem như cái gì kia, cho nên nói, liền tính ngươi ở thế giới giả thuyết chung, cũng là muốn đối mặt các loại nguy hiểm, còn hảo nơi này tử vong chính là chết trở về thành nội, nhiều nhất chính là tinh thần thể bể bài một đoạn thời gian. Mà bất đồng thế giới tự nhiên có bất đồng pháp tắc tồn tại, liền như phượng hoàng hào chân thân rõ ràng ở nhan thu khả không gian nội, nhưng số liệu hóa tới rồi cái này thế giới giả thuyết sau, nó tồn liền đối thế giới này tới nói chính là chân thật nên có chi vợt. Lôi ca không có khả năng ở nhan thu khả không gian nội hoàn thành nó số liệu hóa. Chỉ phải tìm cái không có bóng người nhìn đến địa phương đem nó làm ra tới sau, tận thân sau đưa về thế giới giả thuyết trung đệ nhất quân giáo nơi này, cơ giáp trở đều là đồng dạng. Kỳ thuật này đối thói quen dùng không gian một đám các thiếu niên tới nói là thực phiền toái sự đi, ở thế giới giả thuyết trung về sau bọn họ cơ giáp liền vô pháp tùy thân mang theo. Cũng là như thế, ở thế giới giả thuyết nội không gian hệ dị năng giả là nhất nổi tiếng công yến hộ tống vật tư chờ đại hình vật phẩm phát mà nhiệm vụ phương đều thích có chứa không gian hệ dị năng giả chiến đoàn tiếp bọn họ nhiệm vụ. Chẳng qua, có thể ở thế giới giả thuyết hôn không gian hệ dị năng giả, cấp bậc cao thiếu, tự nhiên bọn họ không gian cũng là không lớn, đối cố chủ tới nói, chỉ có thể phóng một ít quan trọng chân quý đồ vật ở không gian nội. Thế giới giả thuyết là không cần lo lắng không gian hệ dị năng giả có thể hay không tư nuốt cố chủ đồ vật, nhiệm vụ hai bên hết thảy đều phải thông qua liên bang phía chính phủ đầu NAO giám sát. Bất luận cái gì một phương tưởng lộng chút đa dạng ra tới đều là không có khả năng. Đương nhiên phía chính phủ đầu não cũng chỉ sẽ nhằm vào nên nhiệm vụ tiến hành giám sát, cá nhân tranh cãi đầu não là sẽ không cho bất luận cái gì phản ứng. Nói nữa, ở thế giới giả thuyết liên bang phía chính phủ đăng ký chiến đoàn, kia đều là đến từ trong hiện thực chiến đoàn, danh dự tự nhiên sẽ không có vấn đề, ai sẽ làm chính mình vất vả hoàn thành khảo hạch nhiệm vụ sau thành lập khởi chiến đoàn, thủy ở một ít tiểu hối tiểu lợi thượng. Nhan thu khả nơi này đem ngày mai muốn chuẩn bị, đều kiểm tra hảo, liền lại lần nữa tiến vào trò chơi thiên Hà Nội. Đối với nhà mình các bạn nhỏ ở thế giới giả thuyết chúng cơ giáp luyện tập nàng là không có gì hảo lo lắng. Từ nửa tháng khởi, bọn họ đều có phần phê chính mình đến cơ giáp trong con đi, chính là bắt chước chiến bọn họ đều đi tờ cơ qua, các loại cảnh tượng nhan thu khả đều làm cho bọn họ thể nghiệp qua, trên cơ bản nàng là không có gì hảo lo lắng. Đã 75 cấp nhan thu khả này một vòng nội đến là không như thế nào thăng cấp. Không phải nàng không nghĩ thăng cấp, mà là hiện tại quang ám hỗn hợp kỹ năng, làm nàng có chút bó tay bó chân, vô pháp hoàn mỹ nắm giữ đối nàng tới nói, đã không hảo khác nhau hai đại nguyên tố. Lấy bình thường tới nói quang minh chính là quang minh, hắc ám chính là hắc ám, nhưng vì sao sáng sớm trước kia đoạn thời gian là hắc ám nhất, hắc ám lúc sau là quang minh, quang minh lúc sau là hắc ám, như vậy tuần hoàn đại biểu cho cái gì? Thế gian nơi nào có chân chính hắc cùng bạch, tựa như thái cực gâm dương cá giống nhau, hắc bạch vốn chính là nhất thể Liên Tính Nhan Thu Khả có loại này nhận chi, có thể tưởng tượng muốn mơ hồ chúng nó đặc tính, hoàn mỹ hỗn hợp hảo chúng nó thật sự rất khó, đặc biệt là nàng quang cùng âm có chút địa phương đặc biệt liền dường như chúng nó trái ngược giống nhau. Sắc bén quang nguyên tố công kích, ôn hỏa hắc ám như tăng ăn lên, đều nói hắc ám là đáng sợ nhất, càng nàng hắc ám liền tính là cắn nuốt khác sinh vật năng lượng cũng là vô thanh vô tức, cuối cùng còn sẽ không thương tổn những cái đó sinh vật bản thể, cái này làm cho Nhan Thu Khả đem chúng nó hỗn hợp thành quang ảnh ám thôn loại này kỳ lạ kỹ năng. Thật đúng là khó nha. Chủ nhân, quang ảnh ám thôn muốn là lấy thánh khiết quang hệ vì ảnh, dấu dếm ám hệ cắn nuốt ám sát chi chiêu, nhưng ngải quang nguyên tố tuy rằng còn có chứa bản chất trị liệu năng lực, nhưng công kích thượng so ám nguyên tố còn muốn hung ác, mới có thể làm ngải vô pháp hôn hợp hảo hai đại nguyên tố. Lôi ca nha, người không bằng nói, ta căn nguyên tri lực liền như ta người giống nhau, đều là trong ngoài không đồng nhất. Nhìn tạp ở thuần thuộc giá trị 99% thượng, cái này làm cho nàng thật sự thực buồn bực Hiện tại trò chơi thiên hạ chung có hai loại người chơi, một loại chính là vì thăng cấp mà thăng cấp, một loại khác tự nhiên liền như nhan thu khả giống nhau, vì hảo hảo huấn luyện chính mình dị năng hoặc mặt khác kỹ năng, làm chính mình thăng cấp chậm lại. Phía trước liền có phát sinh quá, người có nói đệ nhất đại thần là thuần soát cấp, vì việc này, lôi ca nổi giận trực tiếp phơi nắng suất từ gia chủ người xạ thủ chức nghiệp sở hữu kỹ năng trục hình, đối này nhan thu khả là vô ngữ, lại cũng không có ngăn cản. Nàng không thể cấp sở hữu người chơi một cái đệ nhất đại thần chính là cái thuần trò chơi người chơi ý tưởng. Phải biết rằng nhân loại cùng phong tư tưởng là tự cổ trí kim đều tồn tại, nếu là thật bởi vì nàng làm một đám hoa đi rồi hoai lộ, nàng làm lôi ca làm ra trò chơi này thiên hạ còn có cái gì ý nghĩa? Nói đến kia chụp hình phản ứng ảnh hưởng, thật đúng là đại hiệu quả làm nhan thu khả thực vừa lòng. Tới rồi 70 khi, nhan thu khả xạ thủ chức nghiệp kỹ năng liền có 35 cái, trong đó thuần trò chơi kỹ năng có 17 cái. Kia đều là có thể bỏ qua, sở hữu người chơi để ý chính là kia 18 cái ở hiện thực nhưng dùng kỹ năng, đương nhìn đến một thoán mãn thuần thuộc giá trị cùng cuối cùng một cái đã tới rồi 73% thuần thuộc giá trị. Sở hữu người chơi đều trầm mặc. Lúc này bọn họ cũng minh bạch đại thần chính là đại thần, cũng minh bạch một đạo lý chỉ có đem sở học luyện đến hoàn mỹ nhất, mới có nhanh chóng thăng cấp tư bản. Lôi ca lúc ấy còn cảm thấy cấp sở hữu người chơi đã kích không đủ lại trực tiếp phơi nắng ra nhan thu khả kia một thoáng từ lúc ban đầu bắt đầu đến bây giờ nhiệm vụ biểu, chín thành đô hoàn thành, lại không có một cái nộp lên. Này nói rõ cái gì? Thuyết minh nhân gia đại thần là thuần khiết chính mình luyện cấp đi lên, mà có thể tới hiện tại cấp bậc, đó là tìm quái luyện tập kỹ năng đổi lấy. Hiện tại nghi ngờ thanh chẳng những đã không có, còn khiến cho một hồi tu luyện quần phong, một đám đều đi luyện tập kỹ năng thuần thục đăng giá, mọi người đều minh bạch, kỹ năng thuần thục giá trị liền đại biểu cho người cái kia kỹ năng nắm giữ thuần thục độ. Đồng thời đại thần chức nghiệp là xạ thủ này một hiểu lầm, sở hữu xạ thủ bị toàn trò chơi thiên hạ chú ý lên, trong đó tinh sĩ đoàn càng là đến chỗ nào đều nhìn chầm chầm xanh nước biển trang bị xạ thủ không bỏ, cái này làm cho nhan thu khả bất đắc dĩ mà đều không ở người trước dùng xạ thủ chức nghiệp, nhà nàng tiểu đồng bọn lang mắt thiệt tình thực kinh hư tiểu bằng hữu A. con hào trong hiện thực bọn họ đều có cái ăn ý, sẽ không hỏi nhan thu khả trò chơi hào sự, cho nàng một cái hoàn toàn đến nỗi nàng độc lập không gian. chủ nhân Ngài không bằng thả lỏng hạ tâm tình, hảo hảo xem xem trò chơi này thế giới, có lẽ sẽ có điều phát hiện. Hảo. Lúc này ở trò chơi thiên hạ trung nhan thu khả một thân tử kim sắc hoa mị váy áo, đen nhánh tóc dài ở trong gió nhẹ dương, nàng đứng ở cao nhai phía trên, nhìn trời biển một đường, vươn trắng non tay nhỏ thượng, từng đóa băng hoa cùng bọt nước theo nàng tay nhỏ nhẹ dương bay xuống đến trong biển. Nàng nhẹ nhàng nâng đầu, sau lưng tam song tử kim sắc xinh đẹp cánh triển khai, mang theo nàng chậm rãi bay lên giữa không trùng thiếu nữ đáng yêu khuôn mặt nhỏ thượng mang theo điểm mỹ tươi cười, nàng như chậm vũ ở trên hư không trung, nhẹ dương âm nhạc đột nhiên văng lên. Nàng thấp thấp cười, lôi ca, cảm ơn. Vui sướng ở trên hư không trung theo âm nhạc vũ động, ngọt tịnh trong sáng tiếng ca văng lên, tựa lễ rửa tội thế giới này, sở hữu giết chóc đều làm như đình chỉ, sở hữu ma thú đều giống bị mê hoặc, tiếng ca truyền vào trong biển, truyền vào trong rừng, truyền vào các người chơi trong hai. Như thế nào có tiếng ca? Đây là ai ở ca hát Hư, không cần ra tiếng. Dễ nghe. Thích. Hư. Toàn bộ trò chơi thiên hạ giờ khắc này đều như cấm giống nhau. Vô luận đang ở cái nào phục vụ khu, đều có thể nghe thế lễ rửa tội linh hồn ngọt tỉnh trong sáng tiếng ca. Làm người phân không ra đối phương là nam hay nữ, lại có thể cảm giác được kia phân làm cho bọn họ trầm mê vui sướng tâm tình. Nhan khỉ cười mị con người, trong hai nghe kia tiếng ca, cảm thụ được người nọ vui sướng đồng thời, còn ám chọc chọc mà tưởng, nhà bọn họ đại thiếu như thế nào vẫn là như vậy đang yêu Vĩnh Viễn thích chơi nhất hoa lệ điệu thấp, làm nhân tâm ngứa nàng tồn tại, lại Vĩnh Viễn không cho thế nhân bắt lấy nàng, kia như gió giống nhau thân ảnh. Lao đại, nàng hiện tại rất vui sướng. Hương. Hải Thiên nhất sắc trung, kia mạn rượu tử kim sắc thân ảnh, bị thánh khiết quang cùng ôn thuần ám bờn quanh quanh thân hình thành một cái hắc bạch song sắc bảo hộ vòng, trắng non tay nhỏ thượng từng đóa băng hoa cùng bọt nước bay múa ở không trung, lại chậm rãi bay xuống đến trong biển, nàng dưới chân mỗi một bước đều hình như có nước gợn đẩy ra. Ma huyễn thế giới quang cùng ảnh. to và nhiều mặt biển, ám cùng tĩnh. Quang ảnh trung chiến hỏa khói thuốc súng. Ám tĩnh trung ôn thuần đi vào giấc ngủ. Quang cùng ám phân giới ở nơi nào? Thánh khiết trị liệu ánh sáng, giải lạc. Như mực xương mù xương hắc ám, che dấu. Hết thảy đều như đến từ căn nguyên quang ám. Liền như chúng nó sở bày ra mặt ngoài sao? Kim trung thạch kia lại đại biểu cái gì? Trong rừng màu xanh lục đó là mục chi căn nguyên sao? Bay xuống hạ vũ châu hay không quy về trong biển? Hòa chi vũ, thiêu nốt văn vật, vật, là diệt là trọng sinh. Thổ nơi nó bao dung cái gì như thế nào thế giới. Băng Trung Hoa, kêu lại đại biểu cho cái gì. Đầy trời tím lôi lại ở thẩm phán cái gì. Ôn nú phong, bạo nộ phong, có gì bất đồng. dị năng, nguyên tố, căn nguyên, vũ trụ cho lực lượng. Nắm giữ nó, không chế nó, có được nó, là vì cái gì. Thiên điệu chi gian, quang ảnh dưới, ta vì sao vũ. Hoa nở hoa dụng, thời gian còn ở. Hắc bạch quang ảnh trung thiếu nữ nhẹ nhàng sướng ra cuối cùng một câu, lại vào lúc này thanh âm đột biến thời gian con ở. Quang ảnh hiện. Ở nàng này một tiếng Trung, thế giới đột nhiên biến thành hắc bạch sắc, trước mắt hắc bạch sắc liền mộng biến mất, làm mọi người cảm giác bọn họ vừa mới chỉ là sinh ra hào giác, chỉ vì cuối cùng kia một tiếng quá kinh sợ bọn họ tâm linh, làm cho bọn họ có loại thời không đan sen cộng minh. Kim Trung Thạch kia lại đại biểu cái gì? Trong rừng màu xanh lục đó là một chi căn nguyên sao? Bay xuống hạ vũ Châu hay không quy về trong biển. hỏa chi vũ, thiếu đốt văn vật, là diệt là trọng sinh. Thổ nơi nó bao dung cái gì như thế nào thế giới? Băng Trung Hoa, kêu lại đại biểu cho cái gì? Đầy trời tím lôi lại ở thẩm phán cái gì? Ôn nhu phong, bạo nộ phong, có gì bất đồng? Từng câu hỏi lại vào những cái đó dị năng giả trong hai từng câu hỏi lại ấn nhập những cái đó trong cơ thể có tiềm tàng dị năng mọi người trong lòng, đó là ở vì thế nhân, lại tựa ở tự hỏi thanh âm. Chấn động sở hữu người chơi linh hồn, bọn họ trong cơ thể giấu giếm đồ vật tại đây từng câu quanh quần nhẹ hỏi chung, chậm rãi sinh ra của mình lực lượng từ trong cơ thể toát ra. Ta, ta có dị năng. Thiên A, đây là thật vậy chăng, ta dị năng thăng cấp. Dị năng, nguyên tố, can nguyên, chúng ta có được chính là dị năng sao. Nay ca thế nhưng có thể làm ta cảm giác chi linh hồn cộng minh. Đây là thần chi khúc sao. Vốn là một lần vô tâm nhẹ ca chầm vũ. Nhan thu khả lúc ban đầu cũng là tưởng thả lỏng hạ tâm tình, chỉ là nàng không có tương đến, thế nhưng xuyên thấu qua bản chất, làm nàng ở tiếng ca Trung hiểu được, cũng làm tiếng ca chung mang theo một kia pháp tắc trí lực, mới có thể làm nghe được người chơi xúc động tâm linh thượng cộng minh. Nhan thu khả tiếng ca rơi xuống khi, nàng chậm rãi nhắm lại hai tròng mắt không có phát hiện, nàng bên người nhiều ra một con cao lớn tuyết trắng kiểu vị thiên hồ, nó trên trán có kim sắc phức tạp đồ đằng như ẩn như hiện, như thần tướng bảo hộ ở nàng bên người, màu tím hai mắt bá đạo huy mang theo quân lâm thiên hạ khí phách. Quanh thân hắc bạch song sắc dung nhập trong cơ thể nháy mắt nàng mạc ngọc hai tròng mắt mở, cùng thời gian thân ảnh của nàng biến mất tại đây phương trong thiên địa, đồng thời biến mất còn có kia chỉ cao lớn tuyết trắng cự vũ vi thiên hồ. Trận này bị sở hữu người chơi coi là thần chi chúc phúc truyền kỳ, liền tính qua đi thật lâu, cũng là liên bang nhất khó bề phân biệt truyền thuyết, đương nhan thu khả đứng ở này vũ trụ đỉnh núi là lúc, thế nhân lại quay đầu, mới biết thần chi chúc phúc đó là đến từ Nhan Ngư Hoàng chúc phúc mới đúng. Cũng là ở khi đó lôi ca mới đưa nó chân quý này đoạn lưu triển la ảnh hiện tại thế nhân trước mắt, làm thế nhân minh bạch bọn họ nên cảm ơn cùng ai, là ai cho bọn hắn mang đến hết thẻ huy hoàng. Trở lại trong hiện thực nhan thu khả ánh mắt thanh minh mà từ đổ bộ khoang nội ngồi dậy, quanh thân căn nguyên tri lực vào lúc này có chút bạo động, làm nàng kinh ngạc đồng thời, lập tức gáp xuống kia tưởng lao ra chói buộc lực lượng, nàng biết lần này hiểu được làm nàng đã tới rồi ba e đỉnh núi, tùy thời đều khả năng sẽ trực tiếp đột phá đến dê cấp, nhưng hiện tại không được. Ngân hà tinh hệ mới đến đến 4 cấp văn minh, ở hết thể đều còn không có ổn định trước, nàng còn không thể cứ như vậy chỉ lo. cấp chính mình Hiện tại liên bang dị năng giả đã tới rồi một cái điểm thượng, liền tính nhan thu khả lúc này đột phá tới rồi dê cấp, mang đến một hồi năng lượng vũ, đối dị năng giả nhóm trợ giúp cũng là nhất nhỏ bé. Kể từ đó, nhan thu khả đột phá dê cấp liền không có bao lớn ý nghĩa, không có vì liên bang mang đến càng nhiều thực lực thêm thành. Nhan thu khả như thế nào sẽ làm loại sự tình này phát sinh? Nàng trong khoảng thời gian này tu vi tăng lên cũng là có điểm quá nhanh, càng là sẽ không liền như thế buông ra thể lực năng lượng, làm căn nguyên chi lực đánh vỡ cái kia gông cùng siếng xích. Chờ nàng mới áp chế trong cơ thể năng lượng, liền nghe được liên tiếp thoán tiếng bước chân hướng về nàng phòng chạy tới, một đám bước chân ở nàng trước cửa dừng lại, nàng đạm đạm cười, nhẹ giọng nói, vào đi. Có nàng đồng ý, kia nói phòng gỗ thô kim loại môn không tiếng động mà hoặc hai, một đám thiếu nam thiếu nữ vọt tiến vào. Đại thiếu, ngài thế nào? Lão đại, Vừa mới là ngài ở KHD, đoàn trưởng, chúng ta đều thăng cấp. Đầu, tiểu gia yêu nhất ngươi. Loạn loạn trong thanh âm, mỗi hóa một ngữ đổi lấy một đám nắm tay, nhan thu khả ở nhan khỉ vươn trong tay, bị hắn vô ra đổ bộ khoang, băng trong mắt mang theo điểm điểm ý cười, nhẹ lay động đầu nhắc nhở nói, đầu ngốc nhóm, còn không đều đi ổn định tu vi, tiểu tâm đều lui về. Xuân sao mà một đám người, đảo mắt lại đều chạy đi rồi, cuối cùng ra cửa nhan khỉ quay đầu lại nhìn về phía nhan thu khả. Mắt mang quan tâm. Ta không có việc gì, ta cũng có thể thăng cấp, chỉ là còn không đến thời điểm đánh vỡ cái kia hàng rào. Nhan khỉ đầu tiên là khó hiểu, tùy nhớ cả kinh, đến bên miệng nói không có đang nói, nhưng hắn trong lòng lúc này đã sóng to gió lớn. Hắn vẫn luôn biết nhà mình đại thiếu cấp bậc rất cao, nhưng hắn muốn tưởng rằng chính mình đã hiểu biết nhân nhi, lại vào lúc này mới biết được, nàng đã tới rồi cái kia hắn chỉ có thể ngưỡng mộ độ cao, đánh vỡ hàng rào, nhà hắn đại thiếu cũng không lừa bọn họ, vẫn luôn là bọn họ không hỏi. Liền tính đại thiếu vừa mới không có nói rõ, trên thực tế kia bốn chữ cũng đã thuyết minh hết thảy. Dê cấp, nhà hắn đại thiếu tùy thời đều có thể tiến vào dê cấp, xem ra bọn họ muốn gia tăng tu luyện, bọn họ không thể bị đại thiếu rơi xuống quá nhiều. Mới đến 4 cấp hậu kỳ nhan khỉ cười có chút khổ, hắn vốn tưởng rằng lần này hắn thu hoạch đã đủ nhiều, không nghĩ tới, không đủ nha, vẫn là không đủ, bọn họ không thể trở thành đại thiếu nhược điểm, không thể. Cũng là từ đây khi khởi vẫn luôn cười mặt như hồ tâm nguyệt hồ nhan khỉ, từ giả hoạt phúc hát trung thoát biến thành, người trong nhà trong miệng ma hồ, hắn không chỉ là chính mình tu luyện lên hết sức, càng là không buông tha đoàn nội mọi người. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 229, thực lực vẫn là dựa vào chính mình, canh ba. Lúc trước gác ma ba người tổ đạo sư như thế nào lăn lộn hoàn diệp dập, hắn là đối người trong nhà từng có chi, càng không có một chút mềm lòng chỗ. Nguyên nhân nhan khỉ tuy rằng không có nói, Nhà mình các bạn nhỏ lại là có chút sáng tỏ, hết thảy đều vì đuổi theo bọn họ đấy lòng nhất chân ái người nọ, vì trở thành nàng thuẫn, nàng kiếm, bọn họ không thể lơi lỏng, không thể thả chậm bước chân. Nhan khỉ đi rồi, Nhan thu khả thấp thấp nói, Lôi ca, ngươi nghịch ngợm. Chủ nhân, Lôi ca chỉ là muốn cho mọi người chia sẻ ngươi vui sướng. Đúng vậy, Lôi ca lúc ban đầu chỉ là làm sở hữu người chơi cảm nhận được Nhan thu khả lúc ấy vui sướng tâm tình. Lại không nghĩ rằng đưa cho trò chơi thiên hạ chung sở hữu người chơi một hồi kỳ ngộ. Nhan thu khả đến không có dư thừa ý tưởng, nàng đối nhà mình các bạn nhỏ có thể được đến chỗ tốt cũng là thực vui vẻ, nàng sẽ nói như vậy, chỉ là bởi vì không biết lôi ca làm được kia một bước, nàng nhưng không nghĩ bại lộ mạc ly ma huyễn sư kia thân phận. Chủ nhân muốn hay không xem hạ lưu ảnh. Hảo! Nhan thu khả đảo mắt trở về không gian, đi trước củng cố đã tới rồi ba é e đỉnh núi tu vi lại đem còn có chút ngoe nghe dục dịch căn nguyên chi lực mài ruộng ngưng thật áp chế hảo sau mới xem gỡ mỉn ca truyền cho nàng lưu ảnh. Đối với chính mình nhẹ ca chậm vũ nàng bản nhân là không có nhiều ít cảm giác, đương nhìn đến kia chỉ cao lớn mỹ lệ mắt tím kiểu vị thiên hồ khi, nàng tay nhỏ sở hướng cổ áo hạ còn ở ngủ say trung tiểu thiên hồ, xem ra lần trước sự, thật sự đem tiểu ra hỏa doa đổ, thế nhưng làm nó cảm giác được điểm dị động liền bừng tỉnh. Đối với vì sao trò chơi thiên hạ trung tiểu thiên hồ vì sao có thể biến thân thành như vậy, một con 75 cấp chiến sủng, nếu ngoại hình còn như nó chân thân giống nhau, vậy kỳ quái. Đương nhiên trong trò chơi trưởng thành chính là nó thân thể, nhưng không đại biểu nó trong hiện thực cũng trưởng thành. Xem ra có một đoạn thời gian, ta không thể tu luyện căn nguyên tri lực. Lâm Bẩm tự nói chung Nhan Thu khả hướng về đồng thời huấn luyện cơ giáp thao tác địa phương đi đến, nơi đó đố một màu làm cơ giáp, đúng là nàng đồng thời dùng để luyện tập cơ giáp. Tiến vào trở thành dê cấp cơ giáp sư sau nhan thu khả đến bây giờ trình độ chỉ tới dê cấp trung kỳ này đối một cái ở anh tải khi liền đến dê cấp thiên Tài cơ giáp sư tới nói rõ ràng nhìn ra nàng chậm trễ, liền tính tới rồi đệ nhất quân giáo sau nàng đã tăng lớn đối cơ giáp thao tác phương diện huấn luyện lượng chính là không có thực chiến tôi luyện tưởng thành dụng cụ lại có đột phá có chút khó nàng không chỉ là người nhà trong mắt bẩm sinh dị năng giả nàng vẫn là đại gia trong mắt thiên tài cơ giáp sư nàng thiêu ngạo không cho phép nàng núi bước phía trước bởi vì âm dương ly hỏa rơi xuống, nàng chỉ có thể gấp bội bổ trở về. Mười mấy giờ cơ giáp thao tác huấn luyện sau, ngoại giới thiên hơi lượng khi, nhan thu khả mới trở lại tiểu trúc lâu nội nghỉ ngơi, nếu không có thời gian ra tốc, liền nàng bộ dáng này, sớm muộn gì đem chính mình lăn lộn treo. Hảo Hảo ngủ 8 giờ, ngoại giới mới qua đi 8 phút, rời giường nhan thu khả xử lý Hảo tự mình, lại lần nữa khôi phục kia lạnh lùng thiếu niên phong sau, lắc mình ra không gian thuấn di đến nhà ăn chỗ. Liền đối thượng từng đôi mở to hai mắt ngơ ngác nhìn nàng ngốc hoa nhóm. Nhan thu khả yên lặng ở trong lòng than nhẹ một chút, nàng như thế nào liền quên mất. Hiện giờ bạc nhã lâu nội không chỉ là có biết nàng là ai đám kia đồng bọn, còn có một đám mới gia nhập đồng bọn, bọn họ là không biết nàng thân phận thật sự. Đoàn, đoàn trường, như thế nào sẽ thuần gì? Xuân A, lão đại chính là tiểu công chúa nha. Á á á, trời ơi, đây là ngộng, nhất định là ngộng. Như thế nào sẽ có như vậy tuấn như vậy khóc tiểu công chúa? Thật. Thật sự. Hảo, các ngươi đừng vẻ mặt xuẩn dạng, việc này cũng không thể đối ngoại nói. Biết. Biết. Đối mặt một đám đột nhiên tập thể nói lắp tân đoàn thành, nhan thu khả vội chán nhìn trời, nàng khó được xuống dưới uống cái sớm một chút, như thế nào liền đưa tới loại này hậu quả a xem ra nàng vẫn là đương độc hành hiệp khi phiền tài thiếu. Còn không đợi nàng nghĩ nhiều, nhan lâm đã thập phần thân sĩ mà dắt nàng tay nhỏ, đem nàng đưa đến chủ vị Giúp nàng đem sớm một chút nhất nhất bưng lên, bắt đầu cẩn thận xử lý nàng thức ăn. Quỷ, ngươi đây là tưởng uy ta sao? Nếu Lao Đại đồng ý, ta là tùy thời chuẩn bị tốt uy ngày. Đưa lên một cái xem thường, Nhàn Thu khả đón đưa làm mạc công đưa qua chiếc búa, yêu nhã mà ăn khởi chính mình sớm một chút. Lao Đại ngày hôm qua ca hiệu quả thật tốt. nhan Thu khả buông trong tay cái ly cấp có chút lân lân mố cô gái nhỏ một cái con mắt hình viên đạn nhàn nhạt mà nhắc nhở nói, các ngươi là mượn ta vừa vặn hiểu được kỳ ngộ Loại sự tình này đối cơ sở không bền chắc dị năng giả tới nói, liền tính thăng cấp, cũng là hư, các ngươi cũng không cần nghĩ nhiều một ít loại này kỳ ngộ, thực lực vẫn là chính mình tu luyện tới mới chân chính thuộc về chính mình. Là, lão đại ta minh bạch, đoàn trưởng yên tâm, chúng ta sẽ không lơi lỏng. Đại thiếu, ta sẽ nhìn bọn hắn chằm chằm. Ơn, nhanh ăn đi, chờ hạ đi học cũng không nên đến muộn. Hảo, vui sướng đưa sáng thời gian ở nhan thu khả thân phận bại lộ cấp thành viên mới sự đi qua. Tự hồ không có khiến cho bao lớn ảnh hưởng bình tĩnh như thường quá khứ chỉ có kia 53 người chính mình trong lòng biết bọn họ kích động không phải nói áp là có thể áp trụ bọn họ vốn là đối truyền thuyết trung đoàn trưởng rất là ngưỡng mộ có thể chỉ ở 9 tuổi liền một mình làm được như vậy kiến đoàn cá nhân nhiệm vụ ở địa cầu căn cứ sinh sống một tháng liền tính phía trước nhìn đến cái kêu họtê cận ba khi còn không có người sẽ đoán không được kia tiểu nữ hài là ai mà khi tinh sĩ đoàn xuất hiện ở đệ nhất thiếu niên quân giáo tính hạ kiến đoàn thời gian sau khuyết thể đều sáng tỏ với người có tâm trước mắt. 9 tuổi nhan ra tiểu công chúa ở bọn họ trong lòng đã là cường giả đại biểu, liên tính bọn họ đồng dạng sùng bái phó đoàn trường, nhưng lúc ban đầu video chung cái kia tiểu thân ảnh đã trở thành bọn họ trong lòng thần chỉ, muốn đi theo cả đời người, lại đối mặt đồng dạng xuất sắc phó đoàn trưởng khi, bọn họ vốn dĩ có chút cảm thấy thực xin lỗi như vậy che chở bọn họ phó đoàn trường, hiện giờ biết hắn cùng nàng là cùng người, này đối bọn họ tới nói không chỉ là kinh hỉ càng là tràn đầy kích. Chỉ vì một người, toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn ngưng tụ thành tại đây một khắc càng thêm chặt chẽ vững chắc, chỉ vì bọn họ có cái cộng đồng bảo hậu ngưỡng mộ người. Một buổi sáng chương trình học mới đỉnh, đạo sư còn không có đi ra phòng học, một bóng hình liền vọt tới chủ tính trung ban tới. Nhan Thu, Nhan Thu, có phải hay không có người tìm các người tinh sĩ chiến đoàn phiền thoái, như thế nào từ bỏ tiếp những cái đó nhiệm vụ? Nhan Thu khả nhìn hấp tấp chạy tới Lăng Hiền, lại nhìn về phía đi theo hắn cùng nhau tới ba người. Nhàn nhạt gật đầu chào hỏi qua mới nói, chúng ta đã đổi mới nhiệm vụ, một tháng là cho đoàn viên nhóm đối thế giới giả thuyết ma hợp thời gian, làm cho bọn họ thói quen ở thế giới giả thuyết làm nhiệm vụ. Hiện giờ chúng ta muốn đi ra đệ nhất quân giáo giả thuyết vườn trường, chúng ta không phải nhà ấm nội đoá hoa, chúng ta yêu cầu trưởng thành. Nàng lời nói làm chủ tính trung đạo sư âm thầm gật đầu, như vậy biết tiến tới học sinh hắn thập phân thích, càng là đối hắn ở chủ tính trung khóa trung biểu hiện vừa lòng thực, trí tuệ cũng không phải là dùng ở mưu thượng Tăng trưởng tầm mắt cũng là thực tiễn học tập một loại, lúc này hắn cũng minh bạch vì sao đầu nào thông tri hắn tinh sĩ chiến đoàn mấy tiểu tử kia có một vòng nghỉ học nguyên nhân. Tiếp nhiệm vụ chiến đoàn, là phải vì học sinh bật đèn xanh, nhường ra thời gian làm cho bọn họ hoàn thành nhiệm vụ, bất quá, này nhưng không đại biểu, bọn họ rơi xuống khóa liền tính, bọn họ sau khi trở về, những cái đó rơi xuống khóa, là muốn tự học bổ trở về. A. Các người tiếp ra ngoài nhiệm vụ, là đại hình nhiệm vụ sao? Người đủ sao? Lăng đoàn trưởng, ngươi thật khi chúng ta liền điểm này người. Hồ ly tiểu tử, một bên đi, buồn đoàn trưởng là cùng nhan thu nói sự. Mỗ quân sư bất đắc dĩ tiến lên lôi kéo nhà mình này chỉ bạo sư thủ đoạn nhỏ rộng nhắc nhở nói, hiên, tinh sĩ chiến đoàn đối ngoại, phần lớn đều là tâm tiểu tử lên tiếng, nhan phó đoàn trưởng không mừng nói lôi thôi dài dòng. Liên hắn cảm thấy kia lạnh lùng thiếu niên một lần giải thích như vậy thế, đã là thực cho bọn hắn đoàn trưởng mặt ngui, nói nữa, liền tiếp nhiệm vụ loại sự tình này Nào có ngoại đoàn tùy ý tham thượng một chân đạo lý, đây là đối nhân ra chiến đoàn thực lực không tín nhiệm biểu hiện, còn người trong sạch tinh sĩ chiến đoàn không để bụng này đó việc nhỏ, nếu không, nhà hắn đoàn trưởng lợi này nhất định sẽ chiêu hận. Lăng Hiên mới không điều những cái đó, hắn trực tiếp ra tay đem dựa vào Nhan Thu Khả bên cạnh bàn Nhan khỉ lột ra đến một bên, chính mình nửa dựa thượng cái bàn, không đợi hắn mở miệng, một con vô ảnh chân đá hướng hắn. Ta dựa. Họ Thái, ngươi như thế nào còn đánh lớn a? Nơi đó không phải ngươi nên độ vào. Ngươi đây là có ý tư gì? Hồi nách. Á á á. Tức chết lao tử. Này hai đại đoàn trưởng liền ở nhân gia tru tính trung phòng học nội, đấu võ, còn chưa đi đạo sư hoàn toàn làm lơ trước mắt đánh nhau, khiến cho việc này đương sự. Đối với bạo sư ba con gật gật đầu, mang theo nhà mình tiểu đồng bọn độn, một chút cũng không nhìn đối chiến chung hay chỉ. Mà đương nhan thu khả rời đi sau, mộ đạo sư cũng cười hì hì rời đi, nhà hắn học sinh đều đi rồi, hắn liền không để lại. Ai nha kế tiếp có một vòng không thấy được kia mấy tiểu tử kia, hắn sẽ nhằm chán. Vị này đạo sư có âm yêu ra chi sưng, hắn chủ tính trung khóa, chính là đấu chi đấu dũng một đường khóa. Tuy rằng nhan thu khả mỗi ba ngày mới có một buổi sáng chủ tính trung khóa muốn thượng, nhưng này đối thấy cái mình thích là thèm, yêu người tại như mạng đạo sư tới nói, nơi nào bỏ được thiếu như thế tốt tiểu đối thủ nha. Trở lại bạc nhã lâu tinh sĩ chiến đoàn một chúng, trực tiếp khởi động bạc nhã lâu phòng ngự hệ thống, một đám tiến vào đổ bộ sau Thực mô liền ở thế giới giả thuyết bạc nhã lâu nội tập hợp. Đại thiếu, chúng ta hiện tại liền đi sao? ân đến hoa thanh tinh đi. Tốt. Nếu là không mang theo trọng vật đi mặt khác tinh cầu, chỉ cần tìm được truyền tống thông đạo là có thể bị chuyển tống đến mặt khác trên tinh cầu. Tiếp nhiệm vụ, truyền tống khi là không cần cầu nộp lên truyền tống phí, liền như cùng tinh sĩ chiến đoàn không cùng nhau hành động những cái đó học viện khác trung học sinh. Ở nhan thu khả tiếp nhiệm vụ này khi, nàng chỉ cần phó hơn nữa tên của bọn họ. Làm cho bọn họ lấy cá nhân danh nghĩa tham gia nhiệm vụ lần này, ở bọn họ đồng ý sau, cá nhân. Quang náo liền sẽ nhận được nhiệm vụ số hiệu, này liền cùng cấp vì thế truyền tống vé vào cửa, bọn họ dùng truyền tống thông đạo liền sẽ không thu phí. Đệ nhất quân giáo nội liền có một chỗ truyền tống thông đạo, tinh sĩ chiến đoàn một chúng trực tiếp liền đi truyền tống lâu, ở cổng lớn gặp gỡ ngồi sổm nơi đó chờ bọn họ lăng hiên cùng dựa tường mà chạm thái mộ tư, tiểu gia hỏa đồng thời đưa lên xem thưởng bọn họ vì sao mà đến bọn họ như thế nào sẽ không rõ. Đặt sao, liền tính bọn họ là lần đầu tiên đi ra cái này giả thuyết trưởng quân đội, đối mặt bên ngoài thế giới, cũng không cần khi bọn hắn là vô hại tiểu hài tử nha, bọn họ chỉ là tuổi tương đối tiểu, nhưng không đại biểu bọn họ năng lực liền kém. Các ngươi lần đầu tiên ra ngoài làm nhiệm vụ, cẩn thận một chút. Thái mộ tư nghiêm túc mà nhìn nhan thu khả, nói xong câu đó thấy nàng gật gật đầu, nghe lọt được, liền xoay người rời đi. Đến nỗi lăng hiên liền bất động. Này bạo sư là thật sự tưởng đi theo bọn họ cùng nhau hành động, còn hảo bạo sư chiến đoàn mố quân sư mang theo hai cái bạn tốt tới đem thứ này cấp trói đi rồi, lúc này mới làm nhan thu khả không cần bị đổ ở truyền tống lâu cổng lớn. Trường quân đội nội truyền tống lâu là không có tiếp nhiệm vụ hoặc xin ra ngoài thông qua, không thể lại đây, giống lăng huyên vừa mới như vậy, đổ cửa, chính là muốn cho nhan thu khả đem hắn thêm đến nhiệm vụ người danh sách chung, kia hắn là có thể đi vào truyền tống lâu nội, đi theo bọn họ cùng nhau làm nhiệm vụ Lăng Hiên rất ít nhận đồng bạn tốt bên ngoài người, đối nhan thu khả hắn là thật sự đương nhà mình đệ đệ yêu quý, mới tưởng đi theo đi, điểm này tinh sĩ chiến đoàn tiểu nhân tinh nhóm đã nhìn ra, liền bởi vì như thế bọn họ mới càng đau đầu, rất khó chiến A Nhưng lại không phải địch nhân, cái này làm cho bọn họ đều không biết phải làm sao bây giờ. Thế giới giả thuyết truyền thống thông đạo, liền như quang chi môn giống nhau, một phiến câu đối hai bên cánh cửa đáp lời một cái tinh cầu, muốn tiến vào. Không có được ủy quyền là không có khả năng mở ra kia đối ứng môn. Đại thiếu, 31 hào bên trái. ân Thực mau đoàn người đi tới 31 hào trước cửa, 31 hào hoa thanh tinh thể bài liền ở trên cửa biểu hiện ra tới, nhan thu khả cá nhân Quang nao mới tiếp xúc đến trên cửa quét ngắm nghi, nhập môn số hiệu liền tự động chuyển qua đi, đại môn mở ra, nhan thu khả đi đầu hướng bên trong cánh cửa đi đến, bên trong là một cái nhìn không tới cuối thông đạo, nhìn qua rất dài, mà khi mọi người tiến vào sau, môn mới đóng lại, liền thấy được một khác đầu kia phiên môn. Nơi này truyền tống thông đạo, liền như kia xúc địa vì tốc giống nhau, bên trong cánh cửa ngoài cửa hai cái thế giới liên tiếp. Mở cửa ra vào, đối mặt chính là náo nhiệt người đến người đi, nơi này cùng trưởng quân đội nội truyền tống lâu bất đồng, ở nơi đó không có xin hoặc ra ngoài nhiệm vụ, là sẽ không có học sinh hoặc đạo sư dùng đến truyền tống thông đạo, cho nên nơi đó ngày thường thành tinh thực, mà ở mặt khác trên tinh cầu truyền tống lâu liền bất đồng. Mỗi cái trên tinh cầu chỉ biết có một chỗ truyền lâu Mặc hoang tinh thượng chỉ có đệ nhất quân giáo ở, tự nhiên nơi đó truyền tống lâu chính là đệ nhất quân giáo chuyên dụng Đoàn trưởng tuyết bọn họ đã ở truyền tống lâu ngoại chờ chúng ta. Nhan lượng cờ lạc mở cá nhân quăng não, đem vừa mới thu được tin tức nói cho cấp người trong nhà. Đi thôi. Tinh sĩ chiến đoàn xuất hiện đưa tới rất nhiều ghé mắt, nhưng không ai tiến lên quái giày bọn họ. Đệ nhất quân giáo giáo phục vô luận đến chỗ nào đều là thực thấy được, đặc biệt là thủ tịch sinh quân phục, chính thức quân giáo sinh sở xuyên giáo phục, có thể nói đã là quân Trang Chỉ là không khác nhau liền ở chỗ, quân giáo sinh quân phục là thuộc về thiếu niên quân phục. Nhan sắc cùng hình thức so với chính thống quân trang muốn thiếu huy hiệu trên ngũ, nơi cùng quân đoàn đồ án, những chi tiết này chỗ ngoại, chính là hình thức thượng, cũng đột ra thiếu niên quân giáo anh tư tác sẵng, không có cái loại này trang trọng nghiêm túc chi phong. Đệ nhất quân giáo học sinh thiếu niên quân phục mặc làm sắc áo ngoài, quần dài, bạch y trường lãnh áo sơ mi, màu đen quân lủng Mà nhan thu khả làm thủ tịch sinh cùng thức thiếu niên quân phục thượng nhiều ra viền vàng không nói, ở cổ áo, cổ tay áo, góc áo chỗ đều có hoa lệ tơ vàng hoa văn. Nói đến này thủ tịch sinh ngọn nguồn cũng là có chút hí kịch hóa, nguyên nhân vẫn là ra ở vị kia chủ tính trung đạo sư trên người, khai giảng sau cũng không biết nhan thu khả như thế nào vào vị kia mắt, trực tiếp liền làm lại sinh ban cấp trào tới rồi năm hai vị kia đạo sư lớp học, vốn dĩ nhan thu khả bị trào tới khi, nhan khỉ mấy chỉ là mang theo ai làm cho bọn họ đều không rời đi nhà mình lao đại. Sau lại Nhan Thu Khả liền cùng vị kia đạo sư có mấy lần ở trong giờ học giao phong tính kế tính tới tính lui, không một vòng, Nhan Thu Khả liền thành chủ tính trung chuyên nghiệp thủ tịch sinh. Học viện nội các khoa đều có vị hoàn toàn xứng đáng thủ tịch sinh, khác nhau bọn họ là nào một chuyên nghiệp thủ tịch sinh, liền phải xem bọn họ thiếu niên quân phục thượng hoa văn sở dụng nhan sắc liền biết. Như Nhan Thu Khả thiếu niên quân phục thượng hoa văn chính là kim sắc, ở liên bang mặt khác chức nghiệp còn hảo thuyết. Quân bộ chủ tính trung bộ phận liền như liên bang trái tim giống nhau tồn tại, cho nên kim sắc cũng đại biểu cho này một khoa thủ tịch sinh tầm quan trọng cùng vị trí. Cơ giáp khoa thủ tịch sinh là màu bạc, cách đấu khoa thủ tịch sinh là màu đỏ, y lý học khoa thủ tịch sinh là màu trắng, lại nói tiếp Nam cung Song sinh tử, vừa vận chính là y lý học khoa thủ tịch sinh, bọn họ hai người chuyên nghiệp tri thức cùng khai sáng tính là không người có thể so, bọn họ có nhan thu khả cung cấp sở cần hết thảy, tự nhiên so với mặt khác y lý học sinh đi ở đằng trước. Không cần xem ngày thường rất ít nhìn thấy này song sinh tử, nhưng tinh sĩ chiến đoàn có hoạt động khi là sẽ không thiếu bọn họ, chẳng qua, này hai là tầm tư đều ở y hề học thượng, chính là ở trò chơi thiên hạ trùng, cũng là chuyên tình với kêu luyện dược thuật thượng, nếu không phải vẫn luôn đều có đại bộ đội lôi kéo bọn họ cùng nhau xoát nhiệm vụ cùng phó bảng, này hai chỉ khả năng chính là đoàn nội cấp bậc thấp nhất. Hôm nay toàn đoàn xuất động bọn họ hai tự nhiên cũng theo tới, không thấy được như hử ha hai đem canh giữ ở nhan thu khả bên người. Bọn họ thân xuyên đồng dạng thiếu niên quân giáo chính là mang theo màu trắng hoa văn chính là bọn họ. Ai xem này hay chỉ lúc riêng tư cùng nhan thu khả cùng có liêu, bên ngoài, lại là rất ít nói chuyện, bọn họ tự biết che giấu cảm xúc thượng so ra kém tinh sĩ chiến đoàn nội những người khác, cũng minh bạch kia cái gì nhiều lời nhiều sai, tự nhiên liền bên ngoài không nói nhiều, không cho người ngoài rõ thám biết bọn họ bí mật cơ hội. Không có biện pháp, bọn họ tinh sĩ chiến đoàn bí mật thật là quá nhiều, vì bảo hộ nhà mình tiểu muội Bọn họ cũng chỉ có làm được giữ kín như bưng. Tam ca, ngươi cùng tứ ca chờ hạ bị vẫn luôn đi theo ta bên người đi. Hảo, Thu, ngươi không cần lo lắng, chúng ta vũ lực không đủ, mặt khác thủ đoạn vẫn là có thể tự bảo vệ mình. Ca, xem ra chúng ta cũng muốn nhiều đem tâm tư phân một ít đến huấn luyện thượng. Nam Cung Khải ca nói lời này khi, hắn còn không biết mỗi tâm đã vì bọn họ này hay chỉ đơn độc gan bài một bộ huấn luyện bảng giờ giấc, nhân ra vách tưởng cũng là giống như bọn họ học ý gì ấy. Nhưng vách tưởng thực lực cũng không phải là bọn họ về điểm này cấp bậc, liền nói đi lên quá thang trượt sự, này hai chỉ biểu hiện liền không bằng mặt khác tiểu đồng bọn. Không có biện pháp Nam Cung Khải sướng cùng Nam Cung Khải ca phần lớn tâm tư đều ở y thị học thượng, nếu không cũng sẽ không trở thành y thị học khoa song tinh thủ tịch sinh. Nhan khỉ vì không cho nhà mình đại thiếu về sau có nhược điểm, tự nhiên sẽ không thả lỏng nhìn trầm trầm người, đáng thương Nam Cung song sinh tử, còn không biết bọn họ về sau có bao nhiêu thảm kia cũng không phải là đem tâm tư phân một ít đến huấn luyện thượng đơn giản như vậy, nhan khí tuyệt đối sẽ làm bọn họ đem kia một chút thời gian hảo hảo lợi dụng toàn. Mới đi ra truyền tống lâu, liền nhìn đến cạnh cửa đứng một đám soái khí 10 phần các thiếu niên, cái này làm cho vốn là dương nhiều âm thiếu tinh sĩ chiến đoàn càng là có vẻ kia mấy nữ sinh quá hi hiu. Quyển sách từ đột phá, xin đừng đăng lại. Chương 230, nhiệm vụ tiến hành khi, canh 1. Cũng là, có thể thừa nhận nhan thu khả kia điều kiện hà khắc thật là rất khó. Nhan kiểu các nàng có bẩm sinh ưu thế, các nàng là từ nhỏ ở cao cường huấn luyện trung trưởng thành lên, so với mặt khác nữ sinh không có cái loại này kiểu quý tính tình, liên bang nữ sinh thật là mật dưỡng ra tới, ở các nàng không có tâm tính trưởng thành đến tự mình tìm kiếm tương lai chi lộ trước, là không biết ở trẻ nhỏ khi liền minh bạch như thế nào cường giả chi lộ. Đoàn trưởng, thiếu chủ, ân, đều đuổi kịp đi. Đúng vậy. Lập tức tinh sĩ chiến đoàn dung nhập 150 nhiều làm cho cả bộ đội nhân số thượng tới rồi mau 300 người, hiện tại tinh sĩ chiến đoàn có 289 người, đến là ở nhân số tốt nhất nhìn một ít, liền tính bọn họ đến từ bất đồng học viện, lại tại hành động thượng ăn ý 10 phần. Chết, các người nơi đó không thành vấn đề đi. Thiếu chủ không cần lo lắng, chúng ta kia thực hảo. ân những người khác học viện không thành vấn đề đi. Đoàn trưởng yên tâm, chúng ta đều không có việc gì. Nhan nhạt với hỏi, là mới gia nhập các thiếu niên trong lòng ấm áp, đây là tìm được tổ chức cảm giác ca. Tâm. Người trước mang theo bọn họ đi lâm ra biệt viện, nơi đó có người trồng rừng kho hàng khu. Tốt đại thiếu. Đi đến vô người ngoài chỗ, nhan thu khả nhìn đến không có người ngoài, lập tức lắc mình nhanh chóng biến mất, Phượng Hoàng Hào còn ở nàng trong không gian. Tuy rằng thế giới giả thuyết chung, tư nhân tinh hạm chỉ cần thông qua trên tinh cầu đầu não xin tiến vào thông qua là có thể ở tinh cầu nội bỏ neo, nhưng nàng Phượng Hoàng Hào cũng không thể trống rông xuất hiện nha. Che giấu hệ thống nàng là không nghĩ bại lộ cấp người ngoài biết đến. Tự nhiên phải có làm người nhìn đến Phượng Hoàng Hào tiến vào Hoa Thanh Tinh hình ảnh, lập tức, nàng tìm được không người chỗ, thả ra Phượng Hoàng Hào, thẩn thân bay ra Hoa Thanh Tinh. Chờ Nhan Khỉ bọn họ tới rồi lâm ra biệt viện ngoại khi, trời cao trung đã xuất hiện Phượng Hoàng Hào thân ảnh, lần này Phượng Hoàng Hào đó là nó ngụy trang tốt kia giản dị tự nhiên bộ dáng, đến không cần lo lắng đưa tới quá nhiều chú ý ánh mắt. Đại thiếu tới. Nhan Khỉ nhìn không chung tinh hạm, cướp híp con ngươi cùng Lâm ra người xác định nhiệm vụ lần này nội dung hay không có điều biến động chỗ. Nếu các ngươi tinh hạm đã tới, kêu chờ tiếp theo khởi hành động liền hảo. Tốt. Lâm Thiếu Minh lại nhìn nhan khỉ bọn họ liếc mắt một cái, hắn không nghĩ tới đệ nhất quân giáo tới này đàn thiếu niên tuổi sẽ như thế tiểu, nếu không phải khẳng định bọn họ đến từ đệ nhất quân giáo, hắn thật đúng là không dám đem này phê hóa giao cho bọn họ. Đương Phượng Hoàng Hào ngừng ở lâm gia biệt viện trên không khi, nó cũng không có rớt xuống xuống dưới, ngược lại từng điều băng truyền ở Phượng Hoàng Hào phía dưới xuất hiện, nhan khỉ phất tay gian, tinh sĩ chiến đoàn một chúng Nhanh chóng hướng về băng truyền mà đi, bắt lấy băng truyền tay, nhẹ nhàng lôi kéo, đã bị mang theo đi lên, đám người đi lên sau, kia băng truyền lại hàng xuống dưới. Đây là Lâm Thiếu Minh tò mò mà nhìn một đám các thiếu niên hành động, không rõ bọn họ đây là đang làm cái gì. Lâm Tiên Sinh không biết cũng bình thường, làm quân nhân, thời khác chuẩn bị chiến tranh là chúng ta bảo mệnh đệ nhất hóa, tinh hạm rất xuống sẽ mang đến cái gì nguy hiểm đó là chưa định tính, liền tính là ở chính mình địa bàn thượng cũng muốn làm Hảo thành toàn phòng ngự mới đúng đi. Nghe được lời này, Lâm Thiếu Minh không nhịn được mà bật cười, các ngươi thật đúng là thời khắc chuẩn bị chiến tranh Trung A. Đúng vậy. Nhan Khỉ sau khi trả lời, mới lấy ra một phần điện tử hiệp nghị thư, nói, Lâm Tiên Sinh, ngươi xem hạ, không thành vấn đề thỉnh ký tên. Hảo. Xâm Thiếu Minh ký tên sau, tinh sĩ chiến đoàn thượng hạm người đã không sai biệt lắm, Nhan Khỉ thu hồi điện tử hiệp nghị thư, nghiêm túc nói, Lâm Tiên Sinh, xin yên tâm Kế tiếp chúng ta sẽ hộ Tống vận hóa hạm đến lạc anh tinh Hảo phiền toái các ngươi. lúc này Lâm Thiếu Minh đối tinh sĩ chiến đoàn nhiều một phần tin tưởng cũng nhiều chút chờ mong cáo biệt người Lâm Thiếu Minh nhan khỉ cuối cùng một đám thượng phượng hoàng Hảo đương sở hữu băng truyền đều thu hồi tới Lâm Thiếu Minh cũng về tới hắn vận hóa hạm chuẩn bị khải hàng vận hóa hạm vũ lực trang bị cũng không cao giống nhau lúc này đều sẽ tìm ngoại viện hộ Tống nếu tự thân vận hóa hạm còn có thể phần lớn liền trực tiếp tìm cơ giáp sư loại chiến đoàn Nếu vận hóa hạm vũ lực kém, liền sẽ tìm hoa tiêu tinh hạm hộ tống. Đương nhiên trước tiên là, đó là trang bị cơ giáp sư đội tinh hạm mới nhưng tiếp. Phượng Hoàng Hào ở phía trước dẫn đường, ra hoa thanh tinh sau, Lâm Thiếu Minh video chặt liền tiếp nhận tới. Ngôi ở chủ phòng điều khiển hạm trưởng vị Nhan Thu khả chuyển được video chặt sau, băng mắt đạm mạc mà nhìn đối phương, ngươi hảo, Lâm Thiếu Minh tiên sinh, có việc. a ngươi hảo Nhan Thu phó đoàn trưởng lần này hộ tống liền phiền toái các ngươi Minh Bạch đối phương đây là tới cùng chính mình lên tiếng kêu gọi, Nhan Thu khả gật gật đầu trả lời, chúng ta tiếp nhiệm vụ, không cần nói như thế. Ha ha, tốt. Lại Hàn Huyên vài câu hai bên mới cắt đứt video chat Lão đại, hắn đây là bị ngài thân phận dọa đổ đi. Không, hắn chỉ là làm việc cẩn thận, không nghĩ đắc tội Nhan ra. Ha ha, hắn nếu là biết ngài chân chính thân phận, không biết sẽ thế nào. Thiếu nghịch ngợm. Nhan Tiếu phun phun phấn lưới, ngoan ngoan làm chính mình sự. Ngồi ở quần sáng trước nhan lạc nhẹ nhàng đẩy, hắn dưới thân chỗ ngồi liền mang theo hắn hoặc tới rồi nhan thu khả bên người, hắn rồi nói ở hạm trưởng trên mặt bàn điểm đánh vài cái, mấy cái tiểu nhân quần sáng xuất hiện ở nhan thu khả trước mắt. Lão đại, ngài xem xem này mấy chỗ, có phải hay không muốn an bài tân nhân đi học tập hạ? Bọn họ hiện tại đều ở cơ giáp kho, cùng tân phân đến bọn họ trên tay cơ giáp ma hợp chung, vẫn là trước không cần cho bọn hắn an bài mặt khác sự. Tốt! Kế tiếp ngày đầu tiên, không có bất luận cái gì dị thường. Ngay hôm sau, một đường cũng là xuôi gió suối nước. Phượng Hoàng Hào Thượng lại là thành viên mới nhóm còn ở cùng chính mình cơ giáp ma hợp, lão nhân đã làm tốt tùy thời ứng chiến chuẩn bị. Hư, thông chi đi xuống, chúng ta liền phải tiến vào tinh thú lui tới khu, làm đệ nhất tổ cùng thứ 5 tổ đều khi đến trong cơ giáp đợi mệnh. Đúng vậy. Lại là một ngày thời gian, an toàn thông qua cao nguy hiểm khu sau, tinh sĩ chiến đoàn không có thả lỏng lại, đây là bọn họ lần đầu tiên đối ngoại nhiệm vụ tự nhiên sẽ không làm chính mình lơi lỏng hạ xảy ra vấn đề. Chủ nhân, mặt sau vận hóa hạm thượng đã xảy ra một ít sự cố. Đối chúng ta nhiệm vụ không có ảnh hưởng, liền không cần để ý tới. Lão đại, đối phương thỉnh cầu video chat. Nhan thu khả nhàn nhạt lưỡng mày, thông suốt quá tinh hạm công cộng kênh thỉnh cầu video chat, vậy không có khả năng là chủ sự giả lâm thiếu minh, xem ra vận hóa hạm thượng sự không nhỏ nha. Lôi ca, nơi đó phát sinh chuyện gì? Lâm thiếu minh tiên sinh bị nhốt lại. Thỉnh cầu video chắc chính là hắn hộ vệ, muốn cho chúng ta đi cứu Lâm Thiếu Minh tiên sinh. Ai quan hắn? Lâm Thiếu Minh ngửi muội, vị kêu Lâm tiểu thư đại tiểu thư tính tình lên đây, một câu không hợp liền đem Lâm Thiếu Minh tiên sinh quan đến ngăn cách thất. Nhan Thu khả nghe vậy, mặt hơi trầm xuống, liền tính ở thế giới giả thuyết không cần lo lắng sinh lý chờ vấn đề, nhưng như thế tùy hứng, mới rời đi tinh thú lui tới cao nguy hiểm khu, liền phát sinh loại sự tình này, lộng không hảo liền sẽ ảnh hưởng kế tiếp hành trình. Phòng tiếp nhận tới Đúng vậy. Trên quần sáng xuất hiện một người cao lớn nam tử, ngài hảo, nhan thu thiếu ra, chúng ta này ra chút ngoài ý muốn, ngài có thời gian lại đây hả sao? Nhan thu khả ánh mắt lạnh băng nhàn nhạt nói, nói rõ ràng. Nam tử vốn dĩ không nghĩ nói thêm người nào đó sự, nhưng nhìn đến nhan thu khả kia mang theo thấy rõ hết thẻ ánh mắt, liền đem phía trước sự đều nói ra, vị này hộ vệ trưởng cũng là cái diệu nhân, nhắc tới vị kia đại tiểu thư, hoàn toàn không che giấu hắn khinh bị cùng khinh thường. Đem một vị điêu ngoa đại tiểu thư vì xem biển sao yêu cầu thay đổi tuyến đường sự nói sinh động như thật, có thể so với thuyết thư tiên sinh. Lâm đại tiểu thư hiện tại ở đâu? Chủ phòng khống chế ngoại. Đây là đem người ngăn ở ngoài cửa không cho vào. Ngươi là muốn cho chúng ta lão đại đi cứu Lâm thiếu minh tiên sinh, vẫn là đi cứu các ngươi nhà Không trách nhan lỗi như vậy tưởng, đối phương là hộ vệ trường lại như thế nào, cái kia điêu ngoa đại tiểu thư liền nhà mình ca ca đều có thể nhốt lại, nơi nào còn đem một đám da thần để vào mắt. Nam tử cao lớn xấu hổ mà cười một cái, mới chính sắp nói, "Lâm đại tiểu thư nơi đó có này vận hóa hạm mấy chỗ dự phòng mật mã khóa, nàng chính là dùng kia dự phòng mật mã đem đại thiếu khóa ở ngăn cách trong nhà." Phượng Hoàng Hào tới gần phía sau vận hóa hạm, liên tiếp phần ngoài cắp sạc. "Đúng vậy." Ở hộ vệ trường ngây thơ dưới ánh mắt, liền thấy được Phượng Hoàng Hào một cái như điện tuyến giống nhau cấp sạc bắn ra nhận được hắn này hàm thượng, không trong chốc lát, hắn liền nghe được nhà mình đại thiếu thanh ở ngoài cửa vang lên. "Đại muội, Ngươi thật quá đáng, lần này vật tư đối chúng ta lâm ra có bao nhiêu quan trọng, ngươi sẽ không không biết đi. Ca, ngươi, ngươi như thế nào ra tới? Ừ, ngươi thật là càng ngày càng không đúng mực, thế nhưng đem ta lửa đến ngăn cách thất nút lại, xem ra lần này sau khi trở về, chuyện của ngươi, ta phải hảo hảo cùng phụ thân tâm sự. Ta lại không có làm cái gì. Ngươi, hồi phòng của ngươi đợi đi. Chủ phòng khống chế môn ở lâm đại tiểu thư đi rồi mở ra, hộ vệ mọc ra hiện tại cửa, đại thiếu. Còn hảo tinh sĩ chiến đoàn nội có hacker cao thủ, nếu không, lần này thật không hiểu kia nha đầu muốn làm ra chuyện gì tới. Ta đóng chủ phòng khống chế môn, không làm nàng chạy vào loạn chỉ huy. Nếu không phải biết ngươi ở, ngươi cho rằng ta có thể an tâm đại ở nơi đó. Thông qua lôi ca xem vận hóa hạm thượng sự, nhan thu khả ở trong lòng trận trắng mắt, kia lâm thiếu minh thật cho rằng kia lâm đại tiểu thư cứ như vậy ngoan ngoán trở về phòng, hắn liền không phát hiện kia nữ nhân rời đi khi ánh mắt sao. Lâm Thiếu Minh như thế nào sẽ không thấy được Lâm xảo Sở kia đoán hận ánh mắt, chẳng qua, hắn cho rằng chính mình đại muội lại như thế nào hư, cũng không có căn đảm thật sự làm ra chuyện gì tới, hắn lại không biết, không đem thế giới giả thuyết đương hồi sự Lâm xảo xảo tự nhiên sẽ không minh bạch nơi này đáng sợ, cũng sẽ không cho rằng ở chỗ này được đến tài nguyên có gì giá trị. Nhận chi thượng chiến lợi, mang đến hậu quả cũng sẽ có rất lớn xuất nhập. Nhan Thu Khả tự nhiên không nghĩ lần đầu tiên toàn đoàn nhiệm vụ khiến cho một cái náo tàn nữ cấp bồi lên vết nhơ. Nàng đến không có hảo tâm mà nhắc nhở lâm thiếu minh cái gì, chỉ là làm lôi ca nhìn thẳng kia nữ nhân, nhìn xem nàng rốt cuộc muốn như thế nào đem chính mình lăn lộn đến bạn người ngại, nhìn xem lâm ra cuối cùng còn có thể hay không vẫn như cũ sủng nàng. Cũng không làm không công nhan thu khả, lần này sao có thể cũng làm không công, tự nhiên đem lâm xảo xảo tìm đường chết cho khôi hải, đương lần này xuất lực lao phí. Đều nói nữ nhân là một loại phiền tói sinh vật, đều là nữ nhân, lâm xảo xảo loại này bị dưỡng tàn nàng cũng là không thích. Đều nói không làm thì không chết, lâm xảo xạp nhưng lại không sợ chết tìm đường chết tiên phong. Ai sẽ nghĩ đến, nàng thế nhưng sẽ ở vận hóa hạm thượng phóng hỏa, liền trực tiếp họ ferlin chiêu thức ấy thật đúng là tuyệt nha, đây là trả thù nhà mình đại ca không cho nàng xem biển sao, hảo, thật là sẽ tìm đường chết ta. Lâm thiếu minh tiên sinh, người kia không có việc gì đi. Không. Lâm thiếu minh lúc này mặt có chút hắc, lần này vận vật tư bị kia tràng hỏa hủy hoại 1 phần năm, phát sinh loại sự tình này. Ai sắc mặt có thể hảo mới là lạ, mà hiện tại hắn còn không thể tìm cái kia thai họa tính toán sổ sách. Còn có một ngày, hy vọng người kia không cần lại ra vấn đề. Sẽ không? Lâm Thiếu Minh cũng không biết nói cái gì cho phải, nhân ra hộ tống một đường xung dưới, mang theo bọn họ tránh đi mấy chỗ không gian gió lốc, cái này làm cho bọn họ càng tin cậy đối phương, chỉ là làm hắn buồn bực chính là, không có bị ngoại lai thai họa hại đến, lại bị nhà mình náo tàn bội tử làm hỏng một bộ phận, lúc này đi. Hắn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng Lại qua nửa ngày Đã khoảng cách lạc anh tinh không xa Đúng lúc này nhan thu khả nhận được lôi ca truyền âm Cái miệng nhỏ phiết phiết ra tiếng nói Sở hữu cơ giáp sư mang mệnh Chờ hạ chúng ta có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh Lão đại Có trượng muốn đánh Ơn, các người muốn đi liền cũng đi thôi Phượng Hoàng Hào chuyển thành tự động điều khiển Tiểu muội như vậy hảo sao Không có việc gì Đám kia người không dám thật sự thương các người Các người ra tay tàn nhẫn không có việc gì a. Nam Cung Khải sướng hơi hơi mỉm cười, nghĩ đến đây là lạc anh tinh, có chút minh bạch tới chính là người nào, đến là không có cũng đi theo vừa mới mấy người cùng nhau chạy ra đi, hắn cùng bào đệ không thích hợp chơi cơ giáp cũng liền không đi cho đại gia thêm phiền. Tứ ca, thông chi hạ mặt sau vận hóa hạm, làm cho bọn họ không cần tiến lên, tại chỗ đợi mệnh liền hảo. Tốt. Nam Cung Khải ca thông tri lâm thiếu minh bọn họ đi, lôi ca chuyển tin lại chuyển đến. Chủ nhân. Nhan Dương Vân Trung giáo đã hạ mệnh cơ giáp binh xuất chiến. Nhan Thu Khả nghe vậy cờ lệnh mở Hạm Nội Công Cộng kênh, hạ lệnh nói: "Sở Hữu cơ giáp sư chuẩn bị ra họng, các ngươi hảo hảo chơi, xuống tay tàn nhẫn điểm. Là Sở Hữu tinh sĩ chiến đoàn thành viên đều thượng cơ giáp, trong mắt tất cả đều là nóng lòng muốn thử mà xoa tay hầm hè lên. Ha ha, bọn họ vừa mới đều nghe xong, những người đó là sẽ không thật sự thương tổn bọn họ, là ai người bọn họ đương nhiên minh bạch, nhưng bọn họ không thể đương chính mình biết. Nếu không, đến lúc đó bọn họ chơi quá hải, cuối cùng làm quá mức điểm, đám kêu người nếu là tìm bọn họ phiền toái làm sao bây giờ, cho nên, bọn họ tuyệt đối không thể thừa nhận biết những cái đó tinh tế hải tặc thân phận thật sự là gì. Nói đến cũng khéo, đối phương kia giấu ở chỗ tối tinh hạm là quân viễn trinh quân hạm ngụy Trang Mà Thành, hạm trưởng vừa vận là Nhan Thu Khả trước nay đều vô duyên chân chính thấy thượng một mặt nhị bá Nhan Dương Vân, vừa mới nghe lôi cao ý tứ là, nhà nàng nhị bá chạy đến nhà mình cửa trước. Mang theo một đám tân binh đương hải tạc, nói là vì luyện binh, còn không bằng nói là nhảm chán tới chơi. Thương Long tổ chuẩn bị xong. Chu Tước tổ chuẩn bị xong. Bạch hổ tổ chuẩn bị xong. Huyền Vũ tổ chuẩn bị xong. Bạch Trạch tổ chuẩn bị xong. Xuất kích. Ai sẽ nghĩ đến, nhìn như giống nhau tinh hạm, thế nhưng có 5 cái chờ thời khẩu, thương khẩu cùng nhau mở ra, từng trận thanh, bạc hồng, ô, bạch ngũ sắc cơ giáp sử ra phượng hoàng hảo, ở trên hư không trung nhanh chóng lập chiến trợ. Gì? Lúc này, một khắc đầu quân hạm nội phòng khống chế trung cao lớn xoéis khí nam tử kinh dị một tiếng, bọn họ phía trước là nghe nói qua Lâm gia nhiệm vụ bị đệ nhất quân giáo chiến đoàn tiếp, đối phương chiến đoàn có gần 300 người, cái này làm cho Nhan Dương Vân Tâm ngứa mang theo tiểu binh nhóm lại đây tưởng cùng đắng, kia bọn họ quân bộ tương lai tân huyết hảo hảo luyện luyện. Liên bang sở hữu chiến đoàn tiếp nhiệm vụ, chỉ có cố chủ cùng chiến đoàn hai bên biết đối phương thân phận, những người khác chỉ có thể nhìn đến là bị nào khu tiếp được nhiệm vụ cho nên mỗi nhị bá còn không biết hắn nhất muốn gặp nhà mình bảo bối chất nữ liền ở trước mắt Phượng Hoàng Hào Thượng. Trung giáo làm sao vậy? Người xem, bọn họ thế nhưng bắt đầu chuẩn bị chiến tranh. Nhan Dương Vân rứt lời, liền với lúc là Phượng Hoàng Hào mở ra khi thương khẩu, một trận một trận hoàn mị thiếu niên cơ giáp bay ra tinh hạo bài khai chiến trận, này rõ ràng cũng đã biết bọn họ tồn tại. Bọn họ lại như thế nào phát hiện? Nhan Dương Vân Phó Tướng tò mò mà nhìn nhìn tự thân đám kia mới nhập võ 2 năm tân binh viên nhóm. Mới bắt đầu ra quân hạm, bọn họ nơi này đúng là tuyến đường góc chết, đối phương như thế nào phát hiện. Liên tính đối phương tinh hạm có nguồn nhiệt điều tra hệ thống cũng không có khả năng nhanh như vậy liền phát hiện bọn họ a Bọn họ nào biết đâu rằng, có lôi ca ở, nhan thu khả hiện tại liền bọn họ thân phận đều đã biết. Chuẩn bị chiến tranh. Đúng vậy. Kế tiếp, liền thấy một trận một trận dân thức cơ giáp từ chỗ tối toát ra tới, ở tinh sĩ chiến đoàn chiến trận trước bắt đầu bài khởi chiến trận. Nhưng tinh sĩ chiến đoàn nơi nào sẽ cho bọn họ lập chiến trận thời gian, trực tiếp liền sông lên trước, đánh vỡ bọn họ chiến trận đồng thời, còn thực đáng xấu hổ mà nương bên ta chiến trận phòng ngự cùng thực lực thêm thành, tam đánh một, trước lộng tàn một bộ phận đối phương cơ giáp, như thế đê tiện hành vi, làm nhan dương vân cùng các chiến sĩ đều khí ngơ răng. Bọn họ chỉ là muốn tìm đàn luyện tập, đặc biệt là ở biết đối phương là đệ nhất quân giáo sinh sau, tự nhiên sẽ không phát huy toàn lực, công kích thượng có chút bó tay bó chân, đối phương đến hảo. Một chút cũng bất an bài ra bài liền tính, còn vô sỉ mà nương bọn họ cơ giáp vũ khí hoàn mỹ, trước đem bọn họ cơ giáp chém tay chân cùng đầu. Cái này làm cho bọn họ phân biệt không nhiều lắm, có 1 phần ba đồng bọn vô lực đối chiến, bị đối phương đương cầu đá đến chiến khu ngoại. Ngồi ở cơ giáp nội mô vị quân nhân, đều bị chém thành cơ trụ, thế nhưng còn bị ghét bỏ đá ra tràng, ngẫm lại chính là một phen chua sót khóc ca. Lúc này dân thức cơ giáp kia một phương, công cộng trên video đã giống khai. Ta dựa. Đệ nhất quân giáo đâu ra như vậy một đám hôn tiểu tử, cư nhiên đều như vậy xảo quyệt. Nha, đừng làm ta tìm được vừa mới kia tiểu tử thúi, quay đầu lại ta phi tấu hắn không thể. 0317 làm sao vậy? Hừ, ha ha ha, ta vừa mới thấy được, 0 3 bị màu đỏ cơ giáp tiểu tử bảo cúc. Hảo, hảo, 0 3 2 ngươi nhà còn dám nói tốt. Khu, ta là bị dọa tới rồi, ta tưởng nói tốt đáng khinh đấu pháp A. Cũng không phải là... Bọn họ này đàn tiểu hôn đàn, rốt cuộc là cái nào chiến đoàn, chúng ta mới rời đi không hai năm, như thế nào liền ra như vậy một đám kẻ điên. Này chiến trận, ta ở trường quân đội khi không có gặp qua. Xem ra không phải đệ nhất quân giáo nhãn hiệu lâu đời chiến đoàn. À, làm sao vậy? Ta hiện tại mới phát hiện, những cái đó cơ giáp thượng đồ đằng nhìn qua có điểm quen mắt. Người như vậy vừa nói, ta cũng cảm thấy có điểm quen mắt. Ta dựa, kia không phải tiểu công chúa 28 tinh sĩ đồ đằng sao Cái gì? Nào, nào tiểu công chúa thân vệ sao? Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 231, Nhan ra mấy thiếu, canh 2. 03310 không cần vừa nói đến nhà các ngươi tiểu công chúa, liền quên hiện tại chúng ta lại làm cái gì? Ha ha, thật đúng là chính là tiểu công chúa tinh sĩ chiến đoàn A. Một đám nghe cơ giáp binh nhóm cảm giác bọn họ trên đỉnh đầu có một đám quạ đen bay qua, còn hô to ngu xuẩn ngu xuẩn, xem Nhan ra kia mấy chỉ đều nói như thế. Kia bọn họ đối thủ lần này chính là tinh sĩ chiến đoàn, nhà, như thế nào sẽ tìm được nhà mình thiếu tướng bột bảo bối nữ nhi thân vệ nhóm phiền thoái, này nhưng không chỉ là lũ lụt vọt lòng vương miếu, người một nhà không nhận người một nhà đơn giản như vậy sự. Thiên A. Bọn họ vị kia là thuần toàn cấp nữ nhi không mời hảo ba ba nha, nếu là nhan ra tiểu công chúa khó chịu, kia hậu quả, một đám chiến sĩ ngấm lại liền cảm thấy âm phong rầm rầm. Á á á, hôn tiểu tử nhóm không điều ta. Không ba ba một. Ngươi ở thử liên hệ đối phương cơ giáp sao? Đúng vậy, nhưng đám kia tiểu tử đối ngoại thông tin đều đóng. Toàn đóng. Đúng vậy. Một đám chiến sĩ lại lần nữa cảm giác được đại vũ trụ truyền đến thật sâu ác ý. 0300 đại đội trưởng cuối cùng chịu không nổi loại này chỉ có thể bị động phòng ngự cục diện, mở ra phần ngoài loa phát thanh, hét lớn một tiếng, đều cấp lao tử dừng tay. Cơ chiến binh nhóm là ngừng, nhưng tinh sĩ chiến đoàn không một cái nghe hắn. Đang lúc 0300 đại đội trưởng buồn bực mà lại lần nữa phòng ngự công hướng hắn một kích ghi, một đạo thanh lành thanh âm vang ở này phiến trong thiên địa. Đều nhiệt thân hảo, đỉnh đi. Thanh âm này vừa ra, toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn nháy mắt dừng lại công kích, nhanh chóng rời khỏi chiến trường, hộ ở Phượng Hoàng Hào trước. Nhan thu khả lời này thông qua Phượng Hoàng Hào một truyền gia tới, khí cơ giáp binh nhóm tưởng hộp máu có hay không, hảo cùng tiểu tử A. Thế nhưng đem cùng bọn họ đối chiến trở thành nhiệt thân, A A A bọn họ hảo tưởng đánh người như thế nào phá. Đồng thời, bọn họ cũng vì tinh sĩ chiến đoàn biểu hiện xuất sắc cảm thấy thưởng thức, càng đối có thể làm cho bọn họ làm được như thế thượng ra lệnh hành vị kia tò mò không thôi. Tinh sĩ chiến đoàn bên này một đám cười tặc phân khối, nhà bọn họ đoàn trưởng vẫn là như vậy phúc ác nhà, tính kế nhân ra xong, cuối cùng còn dấm lên một chân, làm đối phương lại khí cái nội thương mới có thể nhân từ phong đối phương một con ngựa. Bồi nhan thu khả nam cung huynh đệ sủng nịch mà nhìn mắt, Mạc Ngọc con ngươi tất cả đều là xảo trá chi sắc nhà mình tiểu muội phía trước bọn họ nơi này đem đối phương chiến đoàn công cộng kinh nói toàn nghe vào nhĩ, sở dĩ tinh sĩ chiến đoàn đều cái chắn đối phương video cho mời, chính là bởi vì đang nghe bọn họ chê cười, biên ngược bọn họ nha. Tự nhiên bọn họ ở cái thứ nhất hô lên quen mắt khi, liền biết chính mình đàn đã bại lộ thân phận, cũng minh bạch đối phương đám kia cơ giác binh là càng không dám xuống tay, bọn họ không dám, tinh sĩ chiến đoàn lại không một cái nương tay Nếu không phải nhan thu khả suất sắc mò, phỏng trừng hiện tại chiến trường thượng, liền sẽ không còn có mười mấy giá dân thức cơ giáp còn đứng thẳng ở nơi đó. Lại nói nhan dương vân nơi đó, hắn là so nhan ra đệ tử còn muốn sớm một bước phát hiện, đối nhà hắn tân binh đánh tới cùng nhau chính là ai người, cũng là ở phát hiện đối phương là tinh sĩ chiến đoàn, hắn càng mặc kệ cái gì mệnh lệnh cũng không hạ, hắn muốn nhìn một chút tinh sĩ chiến đoàn thực lực như thế nào, càng muốn trông thấy tinh hạm chung người nọ, chỉ là, làm hắn càng tò mò chính là nhà mình chất nữ tinh sĩ chiến đoàn như thế nào lập tức nhiều ra nhiều như vậy người nha Liên bởi vì phía trước hắn biết nhiệm vụ lần này tới chiến đoàn là gần 300 người, liền hắn biết, nhà mình chất nữ chiến đoàn mới 100 nhiều người, mới có thể không nghĩ tới lần này sẽ là tinh sĩ chiến đoàn tiếp lâm ra nhiệm vụ. Ở nghe được kia thanh lánh thanh em khi, nhan dương vân liền hạ lệnh quân hạm hướng về phượng hoàng hào dựa sát, đồng thời phát ra video chặt người, cái này làm cho chưa từng có gặp qua một đôi bá chất rốt cuộc tại đây thế giới giả thuyết lạc anh tinh ngoại gặp mặt Lạc Anh Tinh liền như tên của nó giống nhau, nơi này là một cái lãng mạn Mỹ lệ hoa anh đào nở rộ tinh cầu, bốn mùa như xuân, hoa anh đào rực rỡ, mới cùng Nhan Dương Vân hội hợp Phượng Hoàng Hào ở hoàn thành lần này hộ tống nhiệm vụ sau, đã bị đưa tới tinh cầu bên kia, toàn bộ Lạc Anh Tinh, một nửa dùng để dân dụng, một nửa là hoàn toàn thuộc về quân bộ quân viễn trinh địa bàn Nhà mình nhị bái Nhan Dương Vân sẽ tại đây, tự nhiên là bị Nhan Dương diệu thiếu tướng chụp tới thành hắn huấn luyện tân binh, nếu không Như thế nào sẽ như thế xảo ngộ thượng nhan thu khả bọn họ? Phương Hoàng Hào ở đáp xuống ở quân viễn trinh bỏ neo ngôi cao khi, chờ đợi khu đã có một đám người ở nơi đó chờ, cầm đầu đúng là nhan dương diệu thiếu tướng. Hắn ở nhận được nhà mình nhị ca video chặt sau, liền lập tức chạy tới chờ. Hiện tại hắn mới mặc kệ có thể hay không bại lộ nhà mình nữ nhi thân phận sự, đều đã làm nhà hắn lão, sử nam đại ca bạch bạch đường 3 năm nhiều tiện nghi la ba, như thế nào cũng nên còn cho hắn này chính quy đặt đi đi. Cửa khoang chậm rãi Huyền phù thang răng xuống, thân xuyên mặc lam sắc thiếu niên quân giáo một đám thiếu niên từ khoang nội chỉnh tề mà đi ra, hạ hàm sau, chỉnh tề đứng ở huyền phù thang hai sườn, đem phía trước đã chỉnh tề đứng ở hai sườn quân nhân ngăn lại ở bọn họ phía sau. Mục không liếc nhìn một đám quân nhân nhóm, đối với chiếm trước bọn họ phía trước vị trí một đám các thiếu niên rất là vô ngữ, bọn họ là vì bảo hộ thiếu tướng mới như thế, này đàn tiểu tử nhóm, đây là nháo loại nào a Nghiêm! Trong sáng thiếu niên thanh nghiêm văng lên. Đã chạm tốt các thiếu niên động tác tiêu chuẩn đứng thẳng, đang muốn hạ hạm nhan Thu Khả không tiếng động mà trường hướng bang nghiêm mổ đấu liếc mắt một cái, nàng đến từ gia đạc đi này, không cần phải như thế đại bài đi. "Tiểu muội, dựa ở dưới chờ, chúng ta vẫn là trước đi xuống đi." "Hảo." Nhan Thu Khả cũng không ở nghĩ nhiều, nhấc chân đi ra cửa khoang, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, một thân lạnh lùng khí thế mặc lam sắc thiếu niên quân phục, làm muốn là nữ nhi thân nàng, làm người cảm thấy như vậy y trang mới càng thích hợp nàng. "Thiếu niên anh hùng" không nhìn ra thân, không xem giới tính, chỉ xem nàng có hay không như vậy năng lực cùng thực lực. Nhan Dương Diệu ở nhìn đến Nhan Thu Khả xuất hiện ở cửa khoang ngay mắt, nơi nào còn có mặt khác ý tưởng, nốc ba ba hình thức gần nhất, nhanh chóng đi lên trước, đem lạnh nhạt khuôn mặt nhỏ tuyệt Mỹ thiếu niên ôm vào hoài, vốt nàng đầu nhỏ nói, ngươi này tiểu không lương tâm, trường quân đội liền như vậy hảo, một lần cũng chưa tưởng trở về nhìn xem ta và ngươi mọ mì. Nghe là đoán giận chi ngữ, nhưng kia trong lời nói ở trong chứa cùng sủng nịch là cá nhân đều nghe hiểu Cảm thụ đến. Đặt đi, đã lâu không thấy. Nhan thu khả phản ứng bình đạm, dường như đối nhà mình đặt đi đi lên liền bại lộ nàng thân phận trước đó có chuẩn bị, kỳ thật nàng trong lòng hiện tại đã nghĩ như thế nào trả thù đi trở về. Còn không biết Nhan thu khả thân phận một bộ phận tinh sĩ chiến đoàn chuẩn các thành viên sợ ngây người, sở hữu nghe được lời này cũng đều bị kinh thiếu chút nữa tập thể rất cảm. Hoa tắc. Nhan thu đại thiếu thế nhưng chính là nhan gia tiểu công chúa, này tin tức quá kính bạo có hay không. Tiểu đệ. Người nhà còn muốn ôm bao lâu, không biết nữ nhi lớn, không thể tùy tiện ôm. Nhan Dương Vân Khi ngỡ răng hắn đây là lần đầu tiên chính thức cùng nhà mình chất nữ gặp mặt nhà, từ nhỏ đến lớn, hắn một lần đều không có ôm quá tiểu đoàn tử, hiện tại đã trưởng thành đại cô nương, ngấm lại mấy năm nay nhà mình lão nhân nhóm làm những cái đó âm hiểm sự, làm cho bọn họ bỏ lỡ nhìn tiểu ló lì trưởng thành sự, trong lòng toàn phao phao liền toát ra tới. Nghĩ lại lão lục năm đó còn gặp qua nho nhỏ ngoan chất nữ, còn cùng nhau ra quá nhiệm vụ càng nghĩ càng làm hắn hâm mộ ghen tị hận A hiện giờ nhìn vẫn luôn chiếm chất nữ không bỏ lao thất, nhan ra lão nhị bất mãn liền phải bạo phát nhan dương diệu là tưởng làm lơ nhà mình nhị ca nhưng trong lòng ngực tiểu nha đầu lại vào lúc này, nhẹ nhàng mà từ hắn trong lòng ngực rời khỏi, cái này làm cho hắn minh bạch nhà mình nữ nhi tu vi lại cao e cấp sơ nhưng làm không được như thế bản lĩnh, lập tức mỗi thiếu tướng đặt đi hư hoán lúc này mới bao lâu nha, bảo bối nữ nhi như thế nào lại tăng lên thực lực kia phía trước ở trò chơi thiên hạ ca hát tuyệt đối là nhà hắn bảo bối nữ nhi. Kia chàng thần chi chúc phúc được lợi giả chi nhất nhan dương diệu thiếu tướng lúc này đã tới rồi e cấp sơ, vốn đang tâm hỉ đuổi theo nhà mình tức phụ cùng nữ nhi, lúc này mới qua không mấy ngày, liền lại bị nữ nhi đả kích. Đang lúc nhan dương vân tưởng cấp nhà mình chất nữ một cái hùng ông khi, hắn phía sau vụt ra một đạo thân ảnh, trực tiếp đoạt ôm lấy nhan thu khả. Vị này chính là nhan gia lão tứ nhan dương hạ Liền ở vừa mới nhan thu khả cảm giác được có mấy người tới rồi khi, liền biết người đến là ai, tự nhiên không có ở trước tiên tránh đi người tới, nếu không, liền lấy nhan dương hạ bắt cấp thực lực sao có thể đụng chạm đến nhan thu khả một mảnh góc áo. Tiểu nha đầu, ta là người tứ bá. Tứ bá hảo. Ha ha, ha ha, hảo. Lão. Bốn. Nghe được nhà mình nhị ca nghiến răng nghiến lợi thanh âm, tứ ca trực tiếp làm lơ, ôm nhà mình thơm tho mềm mại tiểu chất nữ, so với bị nhị ca tấu một đốn. Hắn thà rằng đợi chút bị tấu, cũng muốn nhiều ôm một lát. Nữ nhi không nhan dương diệu sao có thể làm nhà mình tứ ca liền như vậy ôm nữ nhi không bỏ, lập tức ra tay đoạt người, lúc này 7 thiếu cùng 4 thiếu đánh lên tới, đang chuẩn bị ngư ông đắc lợi nhan nhị thiếu, còn không có bế lên người, liền lại bị đoạt ôm. Nhan ra Tam thiếu nhan dương chiêu động tác nhanh chóng mà ôm quá nhan thu khả, liền vọt đến một bên, tự giới thiệu đi, mà đi theo hắn cùng nhau đoạt người nhan ra năm thiếu nhan dương huyền hứng cười vẻ mặt ôn hòa. Làm được sự làm nhan ra nhị thiếu nhan dương vân tưởng đá bay hắn, thế nhưng ở vừa mới hắn muốn cướp người khi, kéo hắn một phen, mới có thể làm hắn không có ôm đến người. Bị vài vị bá bá đoạt tới cấp đi, nhan thu khả thật sâu mại yêu thương, nàng hình tượng A, liền như vậy bị người trong nhà hủy hoại, đây đều là nhà mình trưởng bối, nàng đánh không được mắng không được, chính là tưởng tránh ra không cho bọn họ ôm, hậu quả tuyệt đối sẽ càng khó xong việc. Tinh sĩ chiến đoàn một chúng lúc này thập phần đồng tình nhà mình đoàn trưởng lão đại. Có như vậy một đám quá để ý nàng ra hỏa, cũng không thấy đến là chuyện tốt ta, xem bọn hắn đoàn trưởng lão đại đã hắc khuôn mặt nhỏ, không gian chung càng ngày càng lạnh khí áp liền biết đoàn trưởng lao đại mau nhẫn mại đến cùng đi. Đúng vậy, nhan thu khả mau chịu không nổi vài vị bá bá nhiệt tình, bọn họ không bận tâm tự mình hình tượng, nàng còn không nghĩ trở thành bị vây xem, lập tức, tinh thần lực chỉ bao bọc lấy chính mình không gian thuấn di khởi động, nàng liền về tới nam cung huynh đệ chỗ, còn không đợi nàng xử lý hạ tự thân có chút loạn y hề trang Nhan lâm đã đi ra đội ngũ, vì nàng phục vụ. Đối với nhan lâm tắc pháp, nhan thu khả đã thói quen. Lao đại, chúng ta muốn tại đây đái hai thiên sao. Hắn nhẹ dòng hỏi, nhìn nhà mình vài vị các thiếu gia hành vi, hắn thật muốn nói. Lao đại, chúng ta vẫn là trực tiếp trở về đi. Hắn thà rằng không cần lạc anh tinh thượng truyền tống thông đạo hồi đệ nhất quân giáo, cũng không nghĩ làm nhà mình lao đại chịu loại này tội. Chờ hạ thấy mò mị sau, rồi nói sau. Có nàng mò mì ở, có một số việc nàng chính mình cũng không thể xác định. Ai làm nhà nàng mọ Mỹ lực sát thương so hiện trường này mấy vẫn còn muốn đại, Nam Cung Thanh Duyên ôn nhu là nhan thu khả nhất cự tuyệt không được. Mắt thấy mô mấy chỉ lại muốn tiến lên, nhan thu khả vươn tay nhỏ, nhẹ nhàng búng tay một cái, 28 tinh sĩ nhanh chóng hành động trạm bị, đem nhan thu khả một tầng tầng hộ ở trung tâm, căn bản là không cho người tới gần cơ hội. Đối với như thế huấn luyện có tố nhan ra các thiếu niên, nhan ra mấy thiếu hết chỗ nói rồi, nhà bọn họ tiểu công chúa đây là phòng ngự thực toàn diện A. Xem ra toàn dùng nhan ra các thiếu niên kết trận còn đem mấy cái tiểu nha đầu an bài ở nhất ngoại vòng thượng, đây là chuyên môn đối phó bọn họ nhan ra người trận hình A. Cũng không phải là, nay trận hình, vẫn là ở nhan thu khả ở cùng nhà mình nhị bá hội hợp sau, từ lôi ca nơi đó biết nhan ra mấy thiếu đều ở lạc anh tinh thượng, mới lâm thời vì đối phó bọn họ làm ra tới trận hình. Không có biện pháp nha, người trong nhà đều là cái gì tính tình, nàng này nhiều năm người bị hại như thế nào sẽ không rõ ràng lắm. Đến nỗi chung quanh đám kia đã bị kinh rớt cầm quân nhân cùng tinh chuẩn sĩ các thành viên, lúc này chính trong gió hôn đột, phòng trừng chờ bọn họ hồi hồn còn cần một đoạn thời gian. Thế nhân nhìn đến đều là nhan ra dòng chính cường hãn tắc phòng, hiện giờ này một mặt, thật đúng là quá bình dân, làm cho bọn họ bị kinh hách thật lâu tìm không trở về hồn A. liền như nhan thu khả đoán được giống nhau, chờ thấy nam cung thanh duyên, biết nàng nhiệm vụ lần này còn có hai ngày thời gian mới đến kỳ, hai ngày này nàng là muốn chạy cũng khó, vì thế... Nàng bị nhà mình mó mì quân lên, vì thế, nàng đem nhà mình các bạn nhỏ đều ném tới rồi trong quân mài rua 2 ngày. Đối với nhan thu khả tới nói, hết thể có thể lợi dụng lên tài nguyên đều sẽ không lãng phí, khó được đi vào quân viễn trinh tổng bộ, nàng như thế nào có thể này cấp nhà mình tiểu đồng bọn lộng điểm phúc lợi. Chính là nàng chính mình cũng muốn cùng nhà mình đặt đi hảo hảo luận bàn một hồi, nàng là lên tăng lên hạ cơ giáp sư cấp bậc. Cho nên, 2 ngày sau, toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn một chúng có một đám đại binh huấn luyện viên. Tàn nhẫn ngược bọn họ hai ngày, làm cho bọn họ cơ giáp thao tác nâng lên thăng không ít, mà nhan thu khả nơi đó thu hoạch lớn hơn nữa. Không cần cảm thấy nhan dương diệu này nữ nhi không ở chính sự thượng luyến tiếp ra tay tàn nhẫn, hai ngày này thời gian, cha con đối chiến làm nhìn vài vị nhan ra người đều cảm thấy, này không phải cha con, đây là thù địch mới đúng đi. Cùng nhà mình vương cấp cơ giáp sư đạt đi đối luyện, nhan thu khả tự nhiên là sử dụng lôi mang giả thuyết thể, lôi mang trí não còn không có từ nhỏ phòng tối thả ra. Tự nhiên liền không có chiến đấu thêm thành, liền tính như thế, lấy nhan thu khả trí tuệ cùng thiên phú, ngày đầu tiên đối chiến xuống dưới, khiến cho nàng trực tiếp nhảy vọt qua D cấp cao kỳ, tiến vào C cấp thao tác tốc độ tay. Đứa nhỏ này đối chính mình thật đúng là tàn nhẫn. Cũng không phải là, không nghĩ tới nhà chúng ta tiểu công chúa ngày thường là như thế này huấn luyện. Nhan ra tân một thế hệ đệ nhất nhân không dễ làm a Nhị ca, xem ra chúng ta cũng muốn tăng mạnh huấn luyện, cũng không thể bại bởi tiểu chất nữ. Chúng ta đã thua. Mấy người nhẹ nhàng nhìn nhau thở dài, làm bà bá, bọn họ bại bởi hẳn là bị bọn họ bảo hộ tiểu chất nữ, này đã kích đối bọn họ tới nói thật có điểm đại, cũng làm cho bọn họ đau lòng như vậy điểm nhò nhỏ nhân nhi liền phải thừa nhận thân là bẩm sinh dị năng giả mang đến áp lực, liền tính bọn họ chưa từng nghĩ tới muốn nàng vì cái kia thân phận làm cái gì, nhưng nàng chính mình lại đã sớm đã lựa chọn hảo phải đi lộ. Nàng là bọn họ nhan ra kêu ngạo A. Lần lượt ngã xuống lại đứng lên, đối mặt vương cấp cơ giáp sư thực lực. Nhan Thu Khả càng thêm chấp nhất. Nhan Thu Khả đủ rồi. Nghe được nhà mình đặt đi nghiêm túc nghiêm túc thanh âm, thao tác lôi mang Nhan Thu Khả ngừng tay, hơi hơi gợi lên khỏe môi, mở ra cửa hầm, từ bên trong vươn đầu tới, nhàn nhạt nói, "Đạt đi, ngài quá coi thường ta, lúc này mới một ngày, ngài ở cường, cũng tiêu hao không riêng ta tinh thần lực." Nàng như thế nào sẽ không hiểu biết nhà mình đặt đi lúc này kêu đỉnh nguyên nhân. Đối diện cơ giáp cửa hầm mở ra, Nhan Dương Diệu trực tiếp ra cơ giáp bất đắc dĩ nói, "Ngăn" trước nghỉ ngơi một lát, ngươi mới đột phá đến C cấp tốc độ tay, không nên quá cấp tiến. nhan thu khả không sao cả mà nhún nhún vai từ cơ giáp nội xoáy khí mà nhảy ra, xoay người rơi xuống đất tiêu sái động tác, làm vẫn luôn yên lặng nhìn nàm cung thanh duyên thiếu chút nữa không đương trường rất nước mắt, nàng nguyên lai like cái kia manh manh đắt nữ nhi, như thế nào càng ngày càng giống như tử, nhìn xem nàng hiện tại tiểu bộ dáng nơi nào còn có năm đó đáng yêu tiểu lò ly một chút bóng ráng à, có khi nhìn như vậy khả nhi. Nàng đều phải cho rằng chính mình năm đó sinh không phải nữ nhi, mà là nhi tử. Nay tiểu nha đầu động tác như thế nào cũng quá soái khí đi. Nghe được lời này, nam cung thanh duyên càng tâm tắc, nàng sinh chính là nữ nhi, là nữ nhi, là xinh đẹp nữ nhi, tứ ca à, có thể hay không không cần dùng soái khí tới hình dung nhà nàng khả nhi a. Còn không biết nhà mình tức phụ nội tâm đã mau phát điên nhan dương rượu nhìn nhà mình nữ nhi thu hồi kia giá làm hắn nhìn đều mắt thèm cực phẩm thiếu niên cơ giáp, nhỏ giọng hỏi, đây là nó làm ra tới? Nhan thu khả tự nhiên minh bạch đặt đi nói nó là chỉ lôi ca giả thuyết ra cái kia hồn tộc, nàng nhẹ nhàng mà lắp đầu, chỉ vào giữa chăn nói, trong truyền thừa tự mang một cái phong bế không gian, đặt đỉ phía trước đưa cho ngài những cái đó cơ giáp chính là dùng kia không gian nội nguyên cơ giáp cải tạo, này giá, là cho người thừa kế. Cho tới nay nàng đều minh bạch nhà mình đặt đỉ không hỏi nơi nào tới như vậy nhiều tài liệu chế tạo như vậy nhiều cơ giáp, hiện giờ nàng cũng nên cho hắn một đáp án, luôn làm hắn lo lắng nhưng không tốt. chuyến Nhan Dương Diệu nhưng không cảm thấy nữ nhi nói truyền thừa là dị năng truyền thừa, hắn nhưng không có nghe nói qua dị năng truyền thừa còn sẽ tự mang không gian. Nhan Thu Khả nhìn thoáng qua Vây đi lên nhà mình vài vị trưởng bối, ánh mắt chuyển hướng giữa không trung, tựa xuyên thấu qua tầng tầng hàng rào nhìn về phía kia xa xôi không gian, mới chậm rãi nói, đó là đến từ một cái khắc văn minh tinh hệ truyền thừa. Một cái khắc văn minh tinh hệ, một cái tối cao văn minh lại bị diệt tộc tinh hệ. Nhan Thu Khả sâu kín nói ra này sau, ánh mắt thu hồi. Lại nói, ngân hà tinh hệ vẫn là quá yếu Khả nhi Mọc mi, cố lên đi Ta chỉ có thể nhiều nhất áp chế tu vi 5 năm Ném xuống những lời này Nhan thu khả đi quyết đoán Lại lưu lại vài vị bị nàng lời nói tạp dại gia trụ các trường bối Áp 5 Tiểu nha đầu nói Không phải là cái kêu ý tứ đi Thiên A, sẽ không sẽ không sẽ không Là kêu ý tứ Nhị ca Sự thật chính là như vậy Người liền tiếp thu này đã kích đi Ngoan chất nữ cũng quá yêu nghiệt đi. Lao công, Khả Nhi thật sự tới rồi cái kia cấp bậc. Ân. Lúc này Nhan Dương Diệu ánh mắt thâm trầm nghiêm túc, chuyển hướng nhà mình bốn vị huynh trường nói, Khả Nhi nói 5 năm, nàng 5 năm sau nhất định sẽ thăng cấp, phòng trừng chúng ta ở từ cấp Văn Minh khu đãi không được mười mấy năm liền phải đi nâng cấp Văn Minh khu, lấy nàng tốc độ tu luyện, còn có kia hồn tộc cùng cao tinh hệ Văn Minh chuyển thừa ở, các người minh bạch mặt sau sẽ phát sinh chuyện gì sao? Chương 232, siêu cấp bánh nướng lớn, canh một. Tinh hệ đánh vỡ hàng giáo yêu cầu khoa học kỹ thuật văn minh cùng dị năng cấp bậc, tiểu nha đầu này hai dạng cũng không thiếu, kia. Lao thúc này vừa nói, ta nhớ ra rồi, các ngươi không phát hiện liền bang khoa học kỹ thuật từ ngoan chất nữ tỉnh lại sau, phát triển quá nhanh sao? Hiện tại cũng đã có 5 cấp trình độ đi. Ân, xem ra kia tiểu nha đầu âm thầm làm đẩy tay. Xem ra nàng là tưởng chính mình đánh vỡ kia hàng rào, mượn năng lượng vũ tăng lên liên bang dị năng giả sức chiến đấu thượng kiếm quyết. Ngoan chất nữ thật đúng là dám tưởng a. Nàng lá gan trước nay chính là so thiên đại. Xú lao thất, ngươi phải sát đi. Hảo, quay đầu lại cùng trong nhà đám kia thông cái khí, về sau chúng ta chính là bị kia tiểu nha đầu quất sống qua. Nhan ra người không phải không có gia tâm, không nghĩ đương tướng quân không phải hảo binh lính. Ở ngân hà tinh hệ, nhan ra cũng hảo tứ đại gia tộc mặt khác tam gia cũng hảo. Bọn họ đều lấy chính mình hình thức, trở thành liên bang cây trụ. Này làm sao không phải một loại khác khống chế tinh hệ này, cho nên ở nhà mình địa bàn thượng. Bọn họ nơi nào còn có có thể cho bọn hắn phát huy nơi? Bọn họ ở chính mình địa bàn thượng xưng bá, vậy có tật xấu á vẫn là có tật xấu a Nếu ngươi hỏi liên bang ở tam cấp văn minh tinh hệ khi, vì sao không đi chinh phục mặt khác tam cấp văn minh tinh hệ, kia sở hữu liên bang có dã tâm quân chính nhân sĩ liền sẽ hồi ngươi một cái khinh bị ánh mắt. Tinh tế thời đại, chinh phục đồng cấp mặt khác tinh hệ đó là đồ ngu mới có thể làm sự, sẽ làm như vậy, chỉ có thể thuyết minh ánh mắt của ngươi hẹp hỏi làm không được đại sự. Sở hữu cấp thấp văn minh mục tiêu đều là tiến vào tối cao văn minh tinh hệ, kia mới là có thấy xa cao đẳng sinh vật mới nên làm sự. Năm đó Nhan Thu Khả này bẩm sinh dị năng giả dáng sinh sau, liên bang quân chính kỳ thật liền có đi càng cao vị diện chuẩn bị, chỉ là bọn hắn vẫn là xem nhẹ Nhan Thu Khả trưởng thành tốc độ, vốn tưởng rằng nhanh nhất cũng là ngàn năm sự, mới có thể đến ngũ cấp văn minh tinh hệ. Hiện giờ Nhan Thu Khả nói đối bọn họ tới nói, liền như cho bọn hắn vẽ một cái siêu cấp bánh nương lớn, không phải ngũ cấp, mà là càng cao tưởng tiến vào cái kia thời không quân chính đại lao nhóm, như thế nào sẽ làm chính mình trở thành kéo sau lưng, bọn họ tuyệt đối sẽ bậc lửa toàn bộ liên bang tu luyện nhật chiều. Đương nhan gia tộc trưởng nhận được này tin tức khi, hắn lệ mục nhà mình bảo bối đây là tưởng đem bọn họ đều dây thành cặn bã tiết đâu A, đồng thời hắn càng là vì có như vậy xuất sắc cháu gái cảm thấy kêu ngạo, càng có rất nhiều bất đắc gì cùng chua sót, kia vốn nên bị bọn họ phùng ở lòng bàn tay như châu như bảo mà sủng nữ hoa như thế nào liền lựa chọn như vậy một cái lộ. Một khắc đầu nhận được nhà mình nhi tử video chắc đệ nhất nguyên soái lúc này đã ngây ra như phong có nửa giờ lâu, hắn trong đầu không ngừng quanh quẩn một câu, tiểu khả A cấp, tiểu khả A cấp, tiểu khả A cấp. Rõ ràng nhà hắn tiểu thất nói chính là khả nhi tùy thời có thể thăng cấp đến C cấp, tới rồi nhan an liệt nguyên soái nơi này, liền thành lấy định sự thật, hơn nữa mang đến đánh sâu vào còn có chút quá lớn. Nhan Thu hiện tại mới không có thời gian để ý tới chính mình nói ra kia lời nói sau, sẽ đưa tới như thế nào hiệu quả. Nàng là nên tìm nhà mình đặt đi ngược nàng, vẫn là tiếp tục, chờ nàng mỏi mệt bất kham dừng lại khi, đã tới rồi nên trở về đệ nhất quân giáo lúc. Phương Hoàng Hào đã sớm ở nàng đến nơi đây sau, liền thu lên, lúc này không chỉ là nàng không sức lực chính mình đi trở về, chính là toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn đều bị ngược không một cái có thể bỏ dậy. Tinh sĩ chiến đoàn tiểu gia hỏa đã nhiều lần hoài nghi ngược bọn họ đám kia đại binh óm, là ở vì này trước bọn họ hủy hoại bọn họ cơ giáp sự trả thù trở về, nếu không như thế nào xuống tay như thế tàn nhẫn. Bọn họ nào biết đâu rằng, vốn dĩ đại binh nhóm cũng không thật sự tưởng ra tay tàn nhẫn, nhưng mổ lao đại nói ra cái loại này lời nói sau, Mộ đương đặt đi liền cảm thấy tinh sĩ chiến đoàn thực lực không đủ xem, lập tức hạ lệnh tàn nhẫn ngược, tuy rằng không thể làm cho bọn họ một bước lên trời, cũng muốn làm cho bọn họ thể hội hạ thực lực tầm quan trọng. Kỳ thật lấy tinh sĩ chiến đoàn chính thức các thành viên tu vi, so với cùng giới muốn cao thượng một đại tiết, nhưng nếu cùng cái kia mục tiêu so sánh với, Bọn họ hiện tại tu vi thật đúng là không đủ a. Nhan Thu Khả là ở nhà mình mọ mĩ mì thơm tho mềm mại ôm ấp chung, bị đưa đến Lạc Anh tinh truyền tống lâu, mà Tình Sĩ chiến đoàn một chúng là bị đại binh nhóm sách ném nhập truyền tông lâu, này khác biệt đãi ngộ, đại là một đám thiếu nam thiếu nữ nhóm thương tự tôn. Đảo mắt lại là một tháng thời gian hừng hực sói mòn, hiện tại vô luận là thế giới giả thuyết, vẫn là trò chơi thiên hạ đều đã tiến vào một cái ổn định kỳ, trong trò chơi liền tính tưởng suất cấp, cũng không thể nhanh chóng nhanh chóng suất đi lên. Lôi Ca vì duy trì chủ nhân nhà mình, cấp hệ thống chung bỏ thêm thượng điều cưỡng chế quy tắc, mỗi giai đoạn kỹ năng không đem thuần thục độ huấn luyện mãn, liền biểu tượng thăng cấp. Có loại này cưỡng chế quy tắc ở phía sau, sở hữu người chơi ngược lại càng mê luyến thượng sát quái luyện kỹ năng. Cũng là, ở trong hiện thực phát hiện đem kỹ năng thuần thục luyện mãn chỗ tốt sau, như thế nào sẽ không càng mê luyến cái loại này lực lượng tăng trưởng khoái cảm, liền như một cái vốn dĩ không phải tự nhiên kích phát dị năng dị năng giả. Hắn đem kỹ năng thuần thục độ luyện mãn sau, thế nhưng ở trong hiện thực phát huy ra tới thực lực so tự nhiên kích phát dị năng giả còn mạnh hơn thượng một ít, này như thế nào không cho bọn họ kinh hỉ càng dụng tâm luyện tập kỹ năng. Hiện giờ nhan thu khả đã là 82 cấp ma Huyễn sư, một tháng mới thăng 7 cấp, so với trước một tháng, kém quá nhiều, cũng là nàng trong khoảng thời gian này đem trọng tâm đặt ở cơ giáp luyện tập thượng, mới có thể thăng cấp chậm lại, nhưng chính là như thế, toàn bộ trò chơi thiên hạ chung cũng không có một cái đến 70 cấp. Nguyên nhân rất đơn giản, kia không đều luyện tập kỹ năng đi Này một tháng còn đã xảy ra một khác sự kiện, đó chính là Thiên Cẩu nội thương đều hảo, Nhan Thu Khả đều không có cùng Giáo Phương trào hỏi, liền trực tiếp đem Thiên Cẩu Phong Sinh. Còn có một việc chính là cùng Nhan Tinh có quan hệ, những cái đó bị đệ nhất quân giáo phong bế rỉ thu tài liệu, hiện giờ hơn phân nửa thành tinh sĩ chiến đoàn tài nguyên, một nửa kia tự nhiên là Nhan Tinh cấp giáo phương tinh lọc hảo, còn đi trở về. Đệ nhất quân giáo thật đúng là rất hào phóng, thế nhưng đem như vậy rộng lượng tài liệu nói phân một nửa cấp tinh sĩ chiến đoàn liền thật cho một nửa. Bất quá, ngẫm lại cũng minh bạch, có thể tinh lọc những cái đó dị thú tài liệu đến bây giờ chỉ có nhan tinh một người, hắn không giúp tinh lọc, đó chính là từng đống rác rời đi. Vũ trụ một khắc phiến dưới bầu trời hoàn diệp dập đang gặp phải hắn nhân sinh cái thứ nhất bước ngoặt vốn là thích đương độc hành hiệp, phóng cùng hắn cùng nhau tới tư quân cùng ám vệ không để ý tới hắn, tại minh bạch chính mình một người lực lượng hộ không được, hắn tưởng hộ người nọ sau, cũng bắt đầu rồi tân một vòng thoát biến, hắn hành trình kéo ra mở màn. Huyết lễ rửa tội Sẽ đem làm này vốn là như Hắc Ám đại sứ thiếu niên lại có như thế nào chuyển biến, không biết đương hắn cùng Nhan Thu khả lại lần nữa gặp lại khi, hắn còn sẽ là hiện tại hắn sao? Thiên A, ta thế nhưng còn sống. Diếng, chúc mừng ngươi, có thể từ lao đại ma quỷ đặc huấn trung tồn tại kiên trì xuống dưới. Đừng nói nữa, ta cảm thấy hiện tại ta cũng chỉ dư lại này một hơi. Không, ngươi cũng không thể treo, tháng sau giao chiến, còn muốn ngươi xuất chiến kia. Không thể nào, lão đại tưởng năm thứ nhất liền tham gia? Đúng vậy, cho nên lần này chúng ta cần phải làm là bắt được lần này dự thi quyền. Thiên A địa A, tiêm không sống. Nhan lâm như ưu linh từ hai người bên người thổi qua, sâu kín mà ném xuống một câu, giếng, nhớ rõ thi đấu sau lại chết. Nhan mánh lệ mục, đây là hắn tiểu đồng bọn sao. Thế nhưng đã hắc hóa chỉ nghĩ lợi dụng hắn, lúc sau chết sống mặc kệ nông nỗi, ô, ô ô Hảo thương tâm, hắn quá mệt, không muốn yêu nữa như thế nào phá. Nhan khỉ vô vô đầu của hắn, cũng xoay người rời đi. Đến nỗi muốn hay không đưa đã mệt một chút sức lực cũng không có mộ giếng trở về phòng, hắc hắc, hắn cũng không có kia dư thừa sức lực giúp mộ giếng, hắn vẫn là trên mặt đất nằm trong chốc lát, chính mình bỏ lại đi thôi. Đáng thương nhan manh chỉ có thể cô độc một con ở nằm ở phòng huấn luyện nội, chờ thân thể khôi phục điểm sức lực, làm hắn có thể rời đi nơi này, hắn cũng không dám tại đây địa phương ngủ, nhà hắn lao đại nếu là chờ xuống dưới, nhìn đến hắn, là sẽ không để ý hắn có phải hay không mới bị nàng ngược quá chỉ biết lập tức lại làm hắn thể hội hạ thoát lực sau suy yếu cảm. Cho nên, không chỉ là hắn, toàn bộ tinh sĩ chiến đoàn đều biết, không phải huấn luyện thời gian, tuyệt đối không cần ở phòng huấn luyện nội dừng lại, đó là cấp lao đại lại ngược cơ hội. Không gian công chính khôi phục thể lực Nhan Thu khả nhẹ nhàng thở dài, nàng thể năng lại hảo, cũng không có khả năng thật sự làm được một trọn hơn trăm người, nương nàng có không gian thời gian kém, mới làm nàng có thể hung hăng mà lăn lộn nhà mình các bạn nhỏ, kỳ thật bọn họ trong lòng đều hiểu rõ từ cùng bạo sư trận chiến ấy. Bọn họ liền không khả năng có thời gian hưởng thụ vườn trường sinh sống. Kia một bước bán ra chẳng khác nào, bọn họ lựa chọn trước tiên tiến vào đệ nhất quân giáo tranh bá thời đại, nàng muốn cũng không phải là cái kia xuất chiến quyền, mà là cái này đệ nhất quân giáo vương giả vị trí. Nàng nói qua, năm đó bậc cha chú nhóm đã làm sự, nàng cũng muốn làm, còn phải làm so với bọn hắn càng hoàn toàn. Nhan ra dòng chính thích trở thành đệ nhất quân giáo người mạnh nhất, nhưng nàng muốn chính là thống nhất đệ nhất quân giáo, trở thành nơi này ông vua không ai. chủ nhân Toàn Nhật Đế quốc có gì động. Bọn họ muốn làm gì? Tự những cái đó tra xét vệ tinh ra Thiên Thạch khu sau, Lôi Ca liền như nó phía trước quyết định giống nhau, cương ngạnh mà xâm lấn sở hữu tư cấp văn minh tinh hệ đầu não. Đương những cái đó tinh hệ sở hữu hết thảy đều mở ra ở nhan thu khả trước mặt, làm nàng thực mau liền hiểu biết tinh hệ này sở hữu, càng là kiến thức toàn Nhật Đế quốc kiến quốc sử, làm nàng ghê tởm nhiều lần tự phun. Tuy rằng nàng tiếc nuối toàn Nhật Đế quốc như thế nào liền không có ở đại vũ diệt khi, không toàn chết sạch. Nhưng cũng may mắn, kia toàn Nhật Đế quốc đều bị chuyển tống ra địa cầu, làm cho bọn họ không có cơ hội nhúng chàm ngân hà tinh hệ, làm liên bang có một cái chính diện phát triển cơ hội, hiện giờ ngân hà liên bang công dân vô luận là tâm thái, vẫn là phẩm tính thượng, đều lộ ra vui sướng hướng vinh chính năng lượng. Bọn họ đem tâm tư động tới rồi, ngân hà tinh hệ hiện tại nơi này phiến thiên thạch khu thượng toàn Nhật Đế quốc muốn mượn lực, làm mặt khác tinh hệ xuất công tới trà xét này khu vực. Nghe thế Nhan Thu Khả có loại số mệnh cảm giác. Chưa từng nghĩ đến quá thiên thạch khu toàn Nhật đế quốc ở Ngân Hà tinh hệ mới đến không nửa năm liền có rõ thám biết rủ, này không phải số mệnh, kia còn có thể là cái gì. Lôi ca, đem toàn Nhật đế quốc kế hoạch truyền cho bọn họ muốn lợi dụng những cái đó tinh hệ, cũng đem bọn họ phía trước làm những cái đó sự, toàn tinh hệ tuyên truyền hạ. Tốt chủ nhân, Nhan Thu Khả không cảm thấy chính mình làm như vậy sẽ làm cái kia toàn Nhật đế quốc liền như vậy xong rồi, kia như tiểu cường giống nhau dân tộc như thế nào sẽ bị đà đảo. Nhiều nhất cũng chính là làm cho bọn họ không có dư thừa thời gian đem tâm tư chuyển tới thiên thạch khu thượng mà thôi. Mặt khác tinh hệ có thể hay không bởi vì nàng hành động, ngược lại đối này phiến thiên thạch khu có hứng thú. Điểm này nàng là không cần lo lắng, nơi này thái càng không nói, còn tới gần toàn nhật đế quốc, cho dù có người nhìn chúng nơi này, lại cũng sẽ không tới, bọn họ tới cha xét hảo, liền tính tưởng khai phá, mà sẽ bị toàn nhật đế quốc chiếm đầu to đi. Ai làm nơi này vừa vặn liền ở toàn nhật đế quốc bên. nói nữa Ai sẽ chính mình vất vả nửa ngày, cuối cùng làm người ngoài chiếm đi hơn phân nửa tiện nghi. Toàn Nhật đế quốc kế hoạch là một lấy ích lợi dụ chi nhị mỹ nhân kế, tam hơn nữa một cái dấu thiên đại dối. Tuy rằng bọn họ kia dấu thiên đại dối thật đúng là mông đúng rồi, nơi này là có rất nhiều tài nguyên tinh, bất quá, nàng như thế nào sẽ làm bọn họ có cơ hội phát hiện việc này. Toàn Nhật nha toàn Nhật, các ngươi không nên như thế đã sớm động nơi này tâm tư. Kế tiếp hy vọng các ngươi sẽ vừa lòng ta đáp lễ. Lầm bẩm tự nói thiếu nữ trong mắt lúc này tất cả đều là băng xương, bất đồng cùng dị vãn nguy trang, lần này nàng trong mắt băng xương lộ ra nồng đậm sắc khí. Phong vân biến sắc, toàn nhật đế quốc nhân lôi ca lần này tin nóng, liền phải ở toàn bộ tứ cấp văn minh tinh hệ trung phát hỏa. Hiện tại Ngân Hà tinh hệ còn cần 3-4-5 thời gian, chỉ cần bám trụ toàn nhật đế quốc trong khoảng thời gian này là được, hiện tại toàn bộ thiên thạch cách ly nội khu đều đã hỏa vào Ngân Hà tinh hệ bản đồ. Liên bang đã chuẩn bị quá mấy năm liền đem bên ngoài thiên thạch tầng cũng hòa nhập ngân hà tinh hệ bản đồ chung, như thế thiên nhiên ô rủ, liên bang quân chính như thế nào sẽ choáng váng không cho thứ nhất thẳng tồn tại. Lôi ca, đem ngươi cha xét đến ra thiên thạch tầng tuyến lộ đồ cấp đạt đi một phần, còn có hiện tại tứ cấp văn minh tinh hệ kỹ càng tỉ mỉ ghi lại đều lại phát một phần qua đi, đặc biệt nhằm vào hạ toàn nhật đế quốc sự. Tốt chủ nhân Bởi vì lôi ca phía trước cấp liên bang tứ cấp văn minh tư liệu đều là thông qua giáng cấp đến tam cấp văn minh tinh hệ thú nhân tinh hệ chờ một ít tinh hệ nơi đó được đến tin tức, tự nhiên không bằng lôi ca hiện tại biết đến toàn hàng diện, liền như trước kia, nó chỉ là phát hiện cùng loại cái kia chủng tộc tồn tại này tứ cấp văn minh chung, hiện tại lại là có thể xác định. Không ở làm cái kia chán ghét toàn nhật đế quốc ảnh hưởng tâm tình của mình, khôi phục thể năng nhan thu khả tiến vào đổ bộ khoang, thượng tiến sau trực tiếp đi cơ giác quán, tìm giản luyện Bắt đầu rồi nàng tân một vòng luyện tập, C cấp, từ tốc độ tay đột phá tới rồi C cấp sau, nàng mới bắt đầu học tập lôi ca tinh C cấp thao tác chính tự. Hiện tại sinh hoạt đối nhan thu khả tới nói, cũng không phải nàng muốn, nhưng vì không thành vì mặt khác tinh hệ trong mắt thì cá, nàng cũng chỉ có thể như thế. Cơ giáp trong quán phòng huấn luyện là có thể giả thuyết ra các loại chiến đấu cảnh tượng, đây là vì sao nhan thu khả không ở không gian nội luyện tập chạy đến nơi đây tới nguyên nhân, bất quá, có một chuyện làm nàng bất đắc dĩ chính là... Nơi này mỗi cái chiến đấu cảnh tượng hình thức, đều sẽ công khai huấn luyện giả sớm quan thời gian, bài xuất phi công bảng. Đến bây giờ Nhan Thu Khả đã nở thứ thượng quá bảng, còn chiếm kia đệ nhất vị trí, còn hảo nơi này đồng dạng có thể nặng danh thượng bảng, mới không có làm Nhan Thu Khả liền bởi vì cái cơ giáp luyện tập liền hiển lộ trước mặt người khác. đảo mắt nửa tháng qua đi, Nhan Thu Khả chờ tới chiến mang cùng lôi mang ra phong tối, nàng rốt cuộc có thể cùng lôi mang cơ giáp bắt đầu chính thức ma hợp, có lôi mang chí nào ở làm nhan thu khả cơ giáp thao tác trình độ tiến vào bay nhanh trưởng thành thời kỳ, mà lúc này cũng tới rồi các đại quân giáo tuyển chọn tham gia trưởng quân đội xếp hạng tái thời gian. Ở trường quân đội nội, đều là lấy chiến đoàn xếp hạng tới định xuất chiến nhân viên, cũng chính là như vậy, trường quân đội nội trước năm chiến đoàn mới có tư cách đi tham gia trưởng quân đội xếp hạng tái. Đại thiếu, chúng ta lần này mục tiêu là trước năm, vẫn là đệ nhất. Đệ nhất. Phải biết rằng đệ nhất cùng đệ nhị đến thứ năm có rất lớn bất đồng, bắt lấy xếp hạng đệ nhất chính là nắm giữ sau này thi đấu trong lúc tuyệt đối chủ không quyền, Nhan Thu Khả chưa từng có nghĩ tới làm cái năng lực không bằng nàng người tới chỉ huy chính mình. Cũng là, liền tính Nhan Thu Khả tuổi mới 14 tuổi, nhưng nàng lại là ngân hà tinh hệ cái thứ nhất tới ba é e đỉnh núi dị năng giả, như thế nào có thể làm một đám thực lực so nàng kém như vậy nhiều tới chỉ huy nàng. Xếp hạng tái muốn khảo sát các đại quân giáo bọn học sinh tổng hợp thực lực, dị năng, cách đấu, chủ tính chung, tinh hàng chỉ huy, cải tạo, chữa bệnh, cơ giáp đoàn chiến, còn có cuối cùng hạng nhất tinh cầu cha xét. Tinh cầu cha xét đối các đại quân giáo tới nói, mới là nhất coi trọng. Liên bang là mỗi năm cấp sở hữu trưởng quân đội không ít tài nguyên, nhưng kia không phải trực tiếp đưa đến các đại quân giáo trên tay, mà là ở xếp hạng tái khi tinh cầu cha xét đoạt được. Liên bang cung cấp một viên nửa khai thác chung tài nguyên tình, làm học sinh người chính mình đi tìm nhưng khai thác tài nguyên, loại này thời điểm tự nhiên không phải người muốn đi nào tìm kiếm liền đi đâu. Đệ nhất, chính là muốn trước chịu đánh số Tài nguyên tinh thượng đã phân chia ra khu vực, chịu đến đối ứng đánh số đó chính là ngươi khởi điểm, cũng không nên cho rằng, kia khu liền thật là của ngươi. Tinh cầu tra xét trong khi là 3 tháng thời gian, trong lúc này nội, sở hữu trưởng quân đội không chỉ là muốn thành lập cái tiểu căn cứ, tìm kiếm có thể khai thác tài nguyên mà, còn muốn phòng ngự mặt khác trưởng quân đội đánh lén, nếu bị đánh hạ tiểu căn cứ, không chỉ là ngươi cha xét đến nhưng khai phá tài nguyên muốn phân ra 6 thành cấp tháng phương, còn muốn hợp nhất nhập tháng phương trận tuyến trung giúp đỡ cùng nhau phòng ngự cùng tìm kiếm khai thác tài nguyên mà. Đương nhiên, lại tìm được khai thác tài nguyên mà, cũng là sẽ phân ra 4 thành cấp thua phương trưởng quân đội. Bởi vì đây là trận thi đấu, không có có phục hay không vấn đề, thua phương chỉ có thể dựa theo quy tắc tới, đặc biệt ở đã mất đi 6 thành tài nguyên khi, càng sẽ vì trường học cũ tích cực tìm kiếm tài nguyên, hảo bổ hồi kia 6 thành tổn thất. Đệ nhị, nhân số là các đại quân giáo chỉ có thể có 200 người. Đệ tam, được đến tài nguyên càng nhiều cuối cùng được đến điểm càng nhiều. Cho nên nói, tinh cầu tra xét này trong khi 3 tháng tài nguyên cướp đoạt chiến mới là xếp hạng tái mấu chốt. Trở lại chuyện chính. Hiện tại lấy tinh sĩ chiến đoàn tổng hợp thực lực, cùng mặt khác chiến đoàn chênh lệch vẫn phải có, như cơ giáp giả thuyết chiến, bọn họ là chính mình đoàn đội chung không có việc gì liền cùng nhau tở cờ một hồi, nhưng đó là bên trong huấn luyện, đối mặt khác chiến đoàn vẫn là hiểu biết không nhiều lắm, thêm chi bọn họ cũng là mới tiếp xúc cơ giáp ảo chiến mới mấy tháng, cá nhân cùng đại hình chiến Bọn họ còn không sợ, nhưng tiểu đội 7 người, 10 người chiến, đây là bọn họ đoàn bảng. Lại đến chính là dị năng, bọn họ chung dị năng tối cao cũng mới 5 cấp, này cùng đệ nhất quân giáo chung mặt khác chiến đoàn dị năng giả tinh anh so sánh với, vẫn là kém nhất nhị cấp, mặt khác liền đừng lo. Giống như là phía trước cùng bạo sư chiến đoàn khiêu chiến tái, nếu tinh sĩ chiến đoàn đổi thành cơ giáp chiến hoặc là dị năng chiến, tinh sĩ chiến đoàn là một chút phần thắng đều không có. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. chương 233 Ôn nhã như trúc mạc như ngọc. Lão đại, còn có nửa tháng, chúng ta muốn hay không trong khoảng thời gian này cấp hấn hạ cơ giáp thực chiến? Không, chúng ta huấn luyện tiết tấu bất biến. Nhan Thu Khả nói ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngón tay nhẹ gõ mặt bản tiếp tục nói, ta tưởng các ngươi yêu cầu một ít áp lực, lần này xếp hạng tái đối với các ngươi tới nói, chính là một cái cơ hội, cơ giáp thao tác cùng dị năng lần này trong lúc thi đấu, có thể mang cho các ngươi bao lớn thu hoạch, liền xem các ngươi chính mình. Nghe được lời này, Tinh sĩ chiến đoàn một chúng không lời nào để nói, nhà bọn họ đoàn trưởng lao đại vẫn luôn là như thế, thắng lực cùng không đó là thứ yếu, quan trọng nhất chính là này đó thi đấu có thể cho bọn họ trên thực lực mang đến nhiều ít tăng lên. Nói thật, ai cũng không rõ nhan thu khả hiện tại là nghĩ như thế nào, rõ ràng nói muốn đệ nhất, nhưng nàng rồi lại không có nghĩ tới muốn trước tiên đem chính mình này phương đoàn bản trô tăng mạnh huấn luyện, làm này biến mất. Ở nhan thu khả xem ra áp lực càng lớn, nhà nàng này đàn mới có thể càng áp bức chính mình tiềm lực. Đúng lúc này, bên ngoài chạy tới một người, đoàn trưởng bên ngoài lại có dị thú đột kích, lần này nghe nói, đi lên liền có một người học sinh bị kia dị thú nuốt vào bụng. Đối phương thân phận còn không bình thường, nghe nói là hỏa dựng chiến đoàn phó đoàn trường. Nhan thu khả nghe vậy, biết lần này dị thú so với trước kia muốn khó đối phó, có thể lên làm tam cấp chiến đoàn phó đoàn trường, nơi nào sẽ là thực lực nhược, như thế đều có thể bị kia dị thú trực tiếp nuốt, kia dị thú không phải thực lực quá thăng chức là tốc độ thực mau hình. Lôi ca chuyển đến hiện trường thật báo cũng làm nàng minh bạch, đạo sư nhóm đã ra tay, còn trực tiếp sử dụng cơ giáp đối chiến. Các ngươi chung lấy đi xem, không cần tới gần. Nhan thu khả ném xuống lời này, người đã biến mất ở đại sánh chỗ, nàng vừa mới thu được lôi ca quét ngắm tới tin tức, kia dị thú nuốt vào thiếu niên hiện tại còn sống, nếu có thể nhanh lên giải quyết dị thú, còn cứu trở về. Hòa dự chiến đoàn phó đoàn trường mặc như ngọc, nhân phẩm, thực lực đều không tồi, người như vậy, nàng thật đúng là không nghĩ liền như vậy không có. Hiện tại liên bang thêm một cái nhân tài, liền nhiều một phần lực lượng, đặc biệt là đối với vẫn là nhà nàng ra ra bên người thân tín nhi tử, nếu là thật ở liền như vậy không có, nhà nàng ra ra sẽ khóc cho nàng xem đi. Ai làm ra ra đại nhân đã biết thực lực của nàng, khác người cứu không được, nàng như thế nào có thể cứu không được nha. Đương Nhan Thu khả trực tiếp tuấn di đến hiện trường khi, Liên nhìn đến toàn bộ trên quảng trường ba mươi mấy chiếc cơ giáp đã cùng kia đại gia hỏa chiến ở bên nhau. Nay thượng có thú nào, nay chạm nhưng ưu, vị mao Âm như tia cẩu, thực người, danh ngày cùng kỳ. Như tiểu sơn giống nhau cùng kỳ, nhìn qua đã có 2 E cấp thực lực, cũng khó trách đạo sư cùng các hộ vệ trực tiếp sử dụng cơ giáp đối chiến. Lôi ca, hắn ở đâu? Bụng góc trái bên dưới, tia thiếu niên ở bị nuốt vào khi, dùng dị năng bao bọc lấy chính mình, đến bây giờ bị thương không lớn, chỉ là hắn khả năng kiên trì không được lâu lắm, cùng kỳ dịch dạ dày ăn mòn tính rất mạnh. Ta đã biết, người thông chi hạ mang đội đội trưởng, làm cho bọn họ phối hợp ta trước cứu người Đứng ở một bên mái nhà nhan thu khả trên tay nhiều ra một kiện áo chảng dương tay đem nó mặc vào đem nàng cả người đều giấu ở áo chàng nội sau chỉ chờ một phút liền nhìn đến ba mươi mấy chiếc cơ giáp trận hình thay đổi đem cùng kỳ bụng bên trái không ra tới nàng tay phải thượng tím lôi ngưng kết thành trường kiếm người tại hạ một giây thuấn di đến cùng kỳ bên cạnh người nhất kiếm hoặc khai cùng kỳ bụng tay trái quan hệ thành tiên trực tiếp xuyên qua cắt ra khẩu tử cuốn lên bên trong mặt như Ngọc dùng sức lôi kéo đem người lôi ra tới đồng thời mang theo hắn Tuấn di về tới mái nhà thượng. Không cần triệt người dị năng cháo. Hảo, suy yếu giọng nam ôn hòa như ngọc, liền tính lúc này hắn đã không có nhiều ít dị năng tới duy trì dị năng cháo, vẫn là nghe lời nói mà sử dụng chính mình quan hệ dị năng. Nhan thu khả cũng không nhiều lắm lôi thôi dài dòng, trên tay nhiều ra phượng hoàng nhất hỏa, đem mặc như ngọc toàn bộ vây quanh, trong ngọn lửa, những cái đó dính vào dị năng cháo thượng dịch dạ dày bị tăng dã, mang theo mùi lạ làm nhan thu khả hơi hơi mà như mày. Nói thật tới hộ vệ trưởng vì sao sẽ như thế phối hợp, kia tự nhiên là lôi ca trực tiếp sử dụng chính là chủ nhân nhà mình nguyên lai like cá nhân Quang não lờ giờ phát, chủ nhân nhà nó đều dùng tới thuần gì, người có tâm nhất định sẽ đoán ra thân phận của nàng, bất quá, biết là biết đến, cũng sẽ không có mấy cái không đầu óc, đem chính mình phát hiện nói ra, đắc tội nhan ra cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận nhan ra trả thủ. Nhan thu khả xuất hiện đến cứu người, mang theo mặc như ngọc rời đi, chỉ dùng ngắn ngủn không đến một phút, Cùng kỳ bị kia tím lôi cây thuở sợi thân mình, căn bản là không có phản ứng lại đây, liền xong việc. Ta dựa, đó là từ đâu ra đại thần, cơ giáp đều phá không được cùng kỳ phòng ngự, hắn liền nhất kiếm cấp thú thú mổ bụng Ngư nhân A, không gian thuấn di, quan hệ, còn có lôi hệ đi. Kia màu tím lôi kiếm là lôi hệ sao? Nên là đi, bất quá, giống như lôi hệ dị năng giả dùng đều là bạc lôi, tím lôi kia không phải trong truyền thuyết nhan sắc sao? Ai biết? Các nơi vây xem đảng nhóm xem sướng lên mây, lại ở trong đó có cái thiếu niên ở nhìn đến người bị cứu sau, vẻ mặt của hắn âm chầm xuống dưới. Nương Nhan Thu khả cắt ra cái kia khẩu tử, thực mau cùng kỳ đã bị hộ vệ cùng đạo sư tạo thành cơ giáp trận cấp diệt, bọn họ đồng dạng tò mò này ra tay người là ai? Tiều đạo sư, người nọ là ai nha? Không nên các ngươi hỏi, không cần hỏi nhiều. Tiều đạo sư đúng là nhận được lôi ca truyền tin người, đương hắn nhìn đến đối phương thuấn di mà đến, lấy tím lôi tê mỏi cùng kỳ bụng. Dùng cùng mặc như ngọc cùng nguyên quan hệ kéo người, hắn liền minh bạch, đối phương thật là nàng, đồng thời có không gian hệ cùng quan hệ chỉ có vị kia à. Mãi nhà thượng, nhan thu khả đem phượng hoàng nghiết hỏa khống chế thực hảo, đương sở hữu dịch dạ dày bị thiêu đốt sau, nàng thu hồi phượng hoàng nghiết hỏa, nhan nhạt nói, có thể thu hồi người dị năng. Cảm ơn, nhan đồng học. Dấu ở áo tràng nội nhan thu khả, dối tay thu hồi áo tràng, nhìn mặc như ngọc nhàn nhạt nói, xem ra ngươi đã sớm hoài nghi ta. Ấn. Mặc như ngọc màu làm con ngươi ôn hòa mà nhìn bại lộ ở hắn trước mắt lạnh lùng thiếu niên, không, là thiếu nữ mới đúng. Hắn ba ba từ thiếu niên khi liền đi theo nhan an liệt cùng nhau, đối nhan ra hắn như thế nào sẽ không hiểu biết. Mặc như ngọc từ nhỏ chính là nghe nhà mình ba ba giảng nhan ra thú sự lớn lên, có một số việc những người khác sẽ không nhiều ngờ vực, nhưng đã thực hiểu biết nhan ra hắn như thế nào sẽ ý tưởng cùng đại chúng giống nhau. Chẳng qua, rõ ràng đối phương có như vậy nhiều sơ hở ở, lại đều lại là như vậy hợp lý tồn tại. Lúc này mới dạng hắn chỉ là hoài nghi, không có nhìn thấu chân tướng. Nhẹ quét một chút tóc mái, nhan thu khả hơi gợi lên phân môi, không sao cả nói, biết liền biết đi, chính ngươi về sau cẩn thận một chút, ta đi về trước. Hảo! Nhan thu khả thân ảnh nháy mắt biến mất ở mái nhà thượng, mặc như ngọc than nhẹ một tiếng trong mắt nhiều một tia nhẹ yêu, tự mình lầm bẩm, thật là không xong lần đầu tiên gặp mặt. Mặc, ngươi ở đâu? Nghe được xa xa truyền đến thanh âm, biết đó là bạn tốt ở tìm hắn, hắn ánh mắt ám ám hắn có thể liền phản kháng đều không có, đã bị cùng kia nuốt vào, còn muốn cảm tạ hắn vị này bạn tốt đẩy kia một fan, người có khi thật là thực ích kỷ sinh vật. Mặc như Ngọc tính cách là ôn hòa như ngọc, lại cũng không phải thánh phụ lạnh người tốt, đã biết đối phương là như thế nào người, hắn tự nhiên sẽ không lại cùng người như vậy làm bằng hữu, lập tức trực tiếp liền cở lật mở cá nhân không nào, trước một bước rời khỏi hỏa vực chiến đoàn, cũng không để ý đến kia vẫn luôn kêu hắn thanh âm. Hỏa vực chiến đoàn ở hắn lui đoàn sau, nên đón lửa nóng lui đoàn phòng, không ít cùng mặc Như Ngọc quan hệ tốt học sinh, lập tức liền lui đoàn, mà một ít ở biết nguyên nhân sau, cũng đều phân phân lui đoàn, một cái có thể đối vẫn luôn chú ý trải qua giúp hắn bạn tốt như thế, kia đối những người khác càng không cần phải nói. Trở lại Bạc Nhã lâu Nhan Thu Khả, nhìn ngoài cửa sổ đồng dạng nhẹ nhàng thở dài, nhân tính đáng ghê tởm ở ích lợi cùng sống chết trước mắt, mới là nhất rõ ràng. "Chủ nhân, ta không có việc gì." "Chủ nhân, mặc Như Ngọc lui đoàn." Nhan Thu Khả gật gật đầu, Mặc ra người tính tình là hảo, nhưng lại không phải một chút nguyên tắc cũng không có, còn không đợi nàng nghĩ nhiều, liền nhận được đến từ mặc như Ngọc Nhập đoàn xin, nàng lắc đầu cười khẽ, năm đó mặc ra trưởng bối làm hắn đến đệ nhất thiếu niên quân giáo liền độc, chính là muốn cho hắn đi theo nàng, nhưng khi đó hắn vì cái kia bạn tốt, mới từ bỏ nhập đệ nhất thiếu niên quân giáo, cũng là vì người nọ, tới rồi đệ nhất quân giáo sau liền gia nhập hỏa dự, giúp đỡ đối. Phương ở một năm thời gian liền bắt lấy đoàn trưởng chi vị. Hiện giờ hắn đây là muốn lựa chọn mặc ra trưởng bối vì hắn an bài lộ sao? Lôi ca, cự tuyệt đi. Tốt chủ nhân. Hồi không gian Nhan Thu Khả, tất nhiên là không biết, nàng làm Lôi ca cự tuyệt đối phương xin, có bao nhiêu thường mặc như Ngọc Tâm. Đưa ngày hôm sau lên lớp xong trở lại bạc Nhã lâu khi, nhìn đến đại môn chỗ kia tuấn nhã như trúc thiếu niên sắc mặt tái nhật đứng ở trước cửa, Nhan Thu Khả ánh mắt lóe lóe, đối diện thiếu niên chấp nhất ánh mắt, nhàn nhạt nói, ngươi tìm ta có việc? Ân, có thể cho ta điểm thời gian sao? Hảo, theo kịp. Cảm ơn. Nhan Thu Khả khe như mày, nàng không mừng không có việc gì liền nói tạ người, nói là lễ phép, nhưng kia cũng là không tự tin một loại biểu hiện. Mang theo mặc như Ngọc tới rồi lầu một tiểu phong khách, Nhan Thu Khả ngồi vào chủ vị thượng, rôi tay thỉnh đối phương ngồi sau, không ở ngôn ngữ, chờ đối phương nói ra ý. Mặc như Ngọc mỉm cười ngồi xuống Nhan Thu Khả đối diện, nghiêm túc nói, ta hôm nay là vì xin nhập đoàn sự tới, ta vốn dĩ liền cùng người nọ nói tốt. Giúp hắn 2 năm ở đệ nhất quân giáo đứng vương chân, liền sẽ rời khỏi hỏa dược xin tinh sĩ chiến đoàn quan sát thi cuối kỳ hoạch, chỉ là hiện giờ hắn đến là cho ta trước tiên rời đi lý do. Nhan thu khả nhẹ nhàng nhướng mày tiêm, ta không cho rằng ngươi là vì báo ân mới tưởng gia nhập tinh sĩ chiến đoàn, ngươi tính cách không thích hợp nơi này. ân ta biết, nhưng trở thành ngươi trợ thủ đắc lực là mục tiêu của ta. Lúc này nhan thu khả liền không rõ, nếu tưởng trở thành nàng trợ thủ đắc lực, kia như thế nào còn vẫn luôn đi theo hắn kia bạn tốt hiện tại đối phương phản bội bọn họ hữu nghị, hắn mới nhớ tới mục tiêu của chính mình sao. Mặc như Ngọc Tựa Hồ cũng biết, không nói rõ ràng, chính mình hôm nay liền đến không, liền đem sự tình nguyên do trực tiếp nói ra. Ai sẽ nghĩ đến, này mặc như Ngọc thế nhưng từ nhỏ chính là cái trọng hứa hẹn hảo hải tử, năm đó Nhan Thu Khả còn ở ngủ say khi, hắn liền cùng khi còn nhỏ bạn tốt thương thuận muốn giúp đỡ đối phương hoàn thành trở thành hỏa dực đoàn trưởng tâm nguyện, nói đến đối phương đúng là hỏa dực chiến đoàn đời thứ nhất đoàn trưởng dòng chính Khi còn nhỏ liền sùng bái nhà mình trưởng gói, mới có thể mồi lửa cánh đoàn trưởng chi vị khát vọng lấy lâu. Mà tưởng trở thành hỏa dược đoàn trưởng, bước đầu tiên liền phải trở thành đệ nhất quân giáo học sinh, mới có khả năng trở thành hỏa dự chiến đoàn đoàn trưởng, vì thế Mạc Như Ngọc tự nhiên muốn bồi ở hắn bên người, giúp hắn bày mưu tính kế, nói thật, nếu không có Mạc Như Ngọc ở, lấy đối phương năng lực căn bản là không có khả năng trở thành tam cấp chiến đoàn hỏa dược đoàn trưởng. Lại nói Mạc Như Ngọc đệ hai cái mục tiêu là ở Nhan Thu 7 tuổi. Hắn 11 tuổi khi định ra, nguyên nhân tự nhiên là nhan thu khả vị kia không có việc gì liền danh vọng phơi nắng nhà mình bảo bôi cháu gái cấp phó quan xem, mặc phó quan về nhà liền phơi nắng cấp nhà mình nhi tử xem, lúc này mới làm thiếu niên từ nhỏ liền nhận thức nhan thu khả, mới có ở 11 tuổi định ra đệ hai mục tiêu. Nhan đồng học, thực lực tâm tính, năng lực ta đều không kém, ta chỉ hy vọng ngươi có thể cho ta một cơ hội, này 3 năm quan sát kỳ nếu ta quá không được, ta tự sẽ không lại đến quấy rời ngươi. Nhan thu khả đối mặt này ôn tồn lễ độ thiếu niên, có chút đau đầu, đây là một cái tử tâm nhắn lại trọng hứa hẹn thiếu niên A, trọng hứa hẹn còn hảo, nhưng tử tâm nhắn này. Nàng dám cam đoan liền tính nàng vẫn là cự tuyệt, vị này học trưởng vẫn là sẽ yên lặng mà đi theo, vô luận là một năm vẫn là 10 năm, vị này tuyệt đối sẽ vẫn luôn đi theo nàng mặt sau. Đúng vậy, mặc như Ngọc đã sớm nghĩ kỹ rồi, chính mình nếu là vẫn là bị cự tuyệt, hắn cũng chỉ đi theo tinh sĩ chiến đoàn mặt sau hành động liền hảo. Dù sao có cùng hắn cùng 5 tốt nghiệp tinh sĩ thành viên Đến lúc đó bọn họ lựa chọn cái nào quân đoàn Hắn liền đi đâu hảo Ta đã biết ba ngày sau cho ngươi hồi đáp Hảo Mặc như ngọc đứng dậy Quay giày ngươi Ta đi về trước Ấn Tiến đi mặc như ngọc Nhan thu khả trước làm lôi ca đem đối phương sở hữu tư liệu đều tìm ra Lại trực tiếp video chặt tìm tới nhà mình ra ra Hỏi một chút mặc ra sự Ngoan cháu gái Kia tiểu tử vẫn là mãn không tồi đừng xem hắn chỉ là quan hệ dị năng, giả, hắn hiện tại vẫn là tinh thần biến dị giả, tiềm lực không tồi. Gia Gia, hắn tính cách không thích hợp tinh sĩ chiến đoàn. Ai nha nha, tiểu khả ái ngươi còn không biết xấu hổ nói nói như vậy, tinh sĩ chiến đoàn cái gì tính cách, kia còn sẽ không bị ngươi mang thành như vậy. Nhan thu khả cái chán xuất hiện một loạt hát tuyến, chiều chiều khoe miệng, đây là nói nàng dạy hư các bạn nhỏ, cắn răng nói, như thế nào, Gia Gia, đây là ta sai sao? Như thế nào sẽ, nếu là có sai? kia cũng là ta nhan ra rèn sai, tiểu khả ai tuyệt đối không sai. Hử, tiểu ngạo kiêu mà ngâng nâng đầu nhỏ, nhan thu khả nói, xem ngài như vậy đỉnh hắn, ta liền cho hắn một lần cơ hội hảo. Ha ha, việc này nếu là làm người mặc thúc thúc đã biết, nhất định sẽ thật cao hứng. Việc này nhan thu khả đến không lại để ở trong lòng, làm lôi ca ba ngày sau cấp mặc như ngọc hồi phúc sau, về sau liền đều là lôi ca công tác. Kỳ thật mặc như ngọc lúc này rời khỏi hỏa dựng còn không gia nhập mặt khác chiến đoàn. Đối hắn tới tổn thất là rất lớn, lấy hắn mới năm 2 liền có 7 cấp quan hệ dị năng thực lực, nếu tham gia trường quân đội xếp hạng tái, liền tính hỏa rực vào không được trước năm, nhưng hắn vẫn là có cơ hội tham dự đến cuối cùng tình cầu tra xét chung. Tuy rằng trường quân đội nội tuyển chọn này đây chiến đoàn báo danh, nhưng mỗi đại chiến đoàn nội biểu hiện xông ra học sinh cũng sẽ bị tuyển ra tới, gia nhập cuối cùng trong lúc thi đấu, đặc biệt giống mặc như ngọc loại này thưa thất quan hệ dị năng giả, ở cuối cùng tình cầu tra xét chung là thực yêu cầu. Liên ở sở hữu chiến đoàn báo hào danh, bắt đầu vì nửa tháng sau giáo nội đoàn chiến làm chuẩn bị khi, tinh sĩ chiến đoàn lại vào lúc này lại tiếp cái ra ngoài nhiệm vụ, vẫn là trong hiện thực nhiệm vụ, như vậy sở hữu chiến đoàn đều cười tinh sĩ chiến đoàn quá nhiều tự tin, không đem xếp hạng tái đương hồi sự. Đối này chờ ảnh hưởng, tinh sĩ chiến đoàn một chúng tự nhiên là vô tâm tư để ý tới, hiện tại bọn họ đã xuất phát. Thật là phiền tại à, nếu là chúng ta không có phượng hoàng hào, loại này nhiệm vụ đều không có cơ hội tiếp trong hiện thực đi Chính là, con hảo phượng hoàng hào tốc độ cũng rất nhanh, chúng ta căn bản không cần lo lắng sẽ về trễ. Hàn, hiện tại đến nào? Gia mạc hoang tinh. Nói đến nhiệm vụ lần này, chính là phía trước lần đó nhan thu khả một mình tiếp đi địa cầu lộng sống biến dị hắc heo cái kia nhiệm vụ kế tiếp. Đối phương thu được một đôi biến dị hắc heo sau, mấy năm nay không chỉ là nuôi sống biến dị hắc heo, còn bởi vậy đã phát một đám tiểu tài, kể từ đó, cái kia tiểu gia tộc liền động tâm tư, muốn lại lộng chút không tồi biến dị thú tới sống mới trực tiếp tìm tới Nhan Thu Khả, hỏi nàng muốn hay không tiếp nhiệm vụ này. Lần này đối phương muốn năm đối trở lên thịt vị tốt biến dị thú, không có yêu cầu khác, thời gian thượng cũng xem Nhan Thu Khả, chỉ cần sang 5-6 tháng cuối năm trước hoàn thành liền hảo, thù lao là lần trước gấp 10 lần, có thể thấy được đối phương là thật sự thập phần hy vọng Nhan Thu Khả có thể tiếp được. Loại này nhiệm vụ đối tinh sĩ chiến đoàn tới nói một chút đều không khó, kia lại vì sao Nhan Thu Khả không có độc thân tiếp, cũng này đây chiến đoàn danh nghĩa tiếp nhiệm vụ này. Kỳ thật chính là vì cấp Tinh sĩ chiến đoàn các thành viên một cái nho nhỏ kỳ nghỉ, ai làm Nhan Thu Khả phía trước mấy tháng quá lăn lộn nhà mình các bạn nhỏ, làm cho một đám vừa nghe đến huấn luyện hai chữ, tiểu thân mình bản đều có chút run rẩy, có thể thấy được bọn họ liền tính lại như thế nào thói quen mỗi ngày huấn luyện, cũng là sẽ có chán ghét thời điểm. Đương Nhan Thu Khả chú ý tới điểm này khi, vốn định giảm hạ huấn luyện lượng, ai thành tưởng vừa vận tới nhiệm vụ này, nàng liền trực tiếp đổi thành mang theo các bạn nhỏ du lịch, làm cho bọn họ thay đổi tâm tình. Tuy rằng nói nửa tháng sau chính là đại bỉ, nhưng đối Nhan Thu Khả tới nói, hết thể đều không có nhà mình các bạn nhỏ quan trọng, thêm chi nàng cũng có tự tin có thể ở thi đấu trước trở về, cho nên nhiệm vụ lần này, nàng chỉ hướng giáo phương đưa ra nửa tháng thời gian, cũng chính là ở thi đấu trước trở về liền nhưng. Trạm thứ nhất, Nhan Thu Khả không muốn đi làm nhiệm vụ địa cầu, mà là đã trở thành nàng tư hữu vật 1182 hào mộng duy tinh, từ mấy tháng trước được đến này viên tinh sau, nàng liền trực tiếp ném cho nhà mình thái gia gia đi lăn lộn. Hiện giờ nhan ra còn không có ở kia nguyên sinh thái tinh thượng kiến trúc ra chỗ ở, chỉ là mới đưa toàn bộ tinh cầu đều xem xét một phen, đang ở chuẩn bị tuyển ma kiến phòng. Lôi ca nói 1.182 hào mộng duyên tinh thượng có không ít thứ tốt, cảnh sát cũng là sở hữu nguyên sinh thái tinh trung tốt nhất, như mộng như huyễn, từ trường thổ địa chờ rất giống cổ địa cầu nguyên sinh thái khi, không khí phẩm chất cũng cực cao, thập phần thích hợp nhân loại cư trú. Lao đại nói chúng ta mấy ngày đều đến mộng duyên tinh nha Ngày mai buổi sáng là có thể tới rồi, hư, người thực cấp sao? Ấn, ta rất muốn nhìn xem kia viên thuộc về lão đại tinh cầu là bộ dáng gì. Lão đại tuyển sẽ không kém. Chính là bởi vì biết không kém, mới càng chờ mong a Các người muốn hay không chơi đấu địa chủ. Tinh sĩ chiến đoàn một chúng khó được không cần huấn luyện, một đám ngược lại cảm thấy nhàm chắn lên, này không, một đám biến đổi pháp cho chính mình tìm việc làm, liền tính là chơi cái đấu địa chủ, cuối cùng vẫn là cùng huấn luyện treo lên câu. Thua ra muốn gia tăng một ngày gấp đôi huấn luyện lượng, bởi vậy có thể thấy được, đây là một đám tự ngược của A. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại. Chương 234 1.182 hảo chỉ cần nhìn thấy nó người, đều sẽ bị kiêu mộng ảo cảnh quan sở mê say. Đương tinh sĩ chiến đoàn một chúng về tới cái này mộng duyên tinh khi, vừa vặn nhìn đến nhan gia tư hạng bay vào tinh cầu nội, lập tức, nhan thu khả mệnh lệnh Phượng Hoàng Hào đổi kịp. Con hảo Phượng Hoàng Hào là ẩn hình chung. Nếu là bọn họ như thế chói lọi mà đi theo nhân ra mặt sau, tuyệt đối sẽ tấu. Chủ nhân, nhan ra bảy hào hạm thượng chỉ huy là nhan diệt vinh tiên sinh. Nghe được là nhà mình tam quá thúc ra, nhan thu khả bất đắc dĩ địa điểm khai cá nhân quăng não, liên hệ thượng nhan diệt vinh tiên sinh. Tiểu khả ái, nghĩ như thế nào khởi tìm ngươi tam quá thúc ra. Nhìn video chắc chung cười sán lạn trung niên nam tử, nhan thu khả nghị thẩm chờ hạ ta nói ra nói nhất định sẽ làm ngươi cười càng tìm không thấy bắt đi. ta liền ở ngài tinh hạm phía sau À, ha ha ha, nhìn cười chịu mỗ tam quá thúc ra, nhan thu khả rất muốn che mặt. Nhan diệt vinh cười to đủ rồi, lập tức nói, tiểu khả ái như thế nào còn làm phượng hoàng hào ẩn hình nha. Phương tiện nha. Nhan thu khả nói tùy ý, mỗ tam quá thúc ra lại biết này tiểu nha đầu là sợ phiền thoái, mới có thể thích che giấu hành sự. Muốn hay không đi theo chúng ta đến xem đang chuẩn bị kiến đệ nhất chỗ thành trì. Nhan thu khả lấp đầu, tam quá thúc ra các ngươi cấp đi, chúng ta chính là đến xem. Chúng ta còn có nhiệm vụ cho người. ân Hào đi. Xem qua nhan ra muốn kiến thành trì đệ nhất chỗ sau. Phượng Hoàng Hào liền bay về phía mộng duyên tinh một khắc đầu. Đương nhìn đến một chỗ có hồng diệp lâm cùng núi cao thác nước khi. Phượng Hoàng Hào ở thác nước bên trên đất chống ngừng lại. Hoa tắc. Nơi này thật đẹp a Khuê, chúng ta đi săn thú đi. Hào nha, nghe nói nơi này động vật cùng cổ địa cầu thượng rất giống. Hương vị cũng không tồi. Kháng, Khuê chờ hạ chúng ta. Chúng ta cũng đi. Ok. Chúng ta người nhiều, con mồi thiếu nhưng không đủ dùng. Đi xuống vượng hoàng hào nhìn đến chính đồng dạng kết bạn đi săn thú bốn thiếu tinh bọn họ, nghĩ đến phía trước đi úy làm tình tiếp bọn họ khi, kia từng chương mang theo hủy khuất chi sắc đôi mắt nhỏ, nàng vốn là muốn mang bọn họ nhà, còn không phải là tưởng cho bọn hắn cái kinh hỷ, sẽ làm lôi ca ở xuất phát trước một ngày, mới đưa nhiệm vụ số hiệu mới đến bọn họ cá nhân trên quăng não, để nhất thiếu niên quân giáo nơi đó đầu nào đã sớm giúp bọn hắn an bài hảo hết thảy bọn họ hủy khuất là từ. Đâu mà đến nhà? Muốn nói chân chính ủy khuất chính là những cái đó phân bố ở mặt khác tinh cầu tinh chuẩn sĩ thành viên mới đúng, loại này hoạt động, bọn họ cũng muốn tham gia, nhưng bọn họ thật sự là quá phân tán, một đám tiếp nhận tới, liền tính vượng hoàng hào tốc độ lại nhiều, cũng muốn bài thiên, cho nên bọn họ chỉ có thể vô duyên tham gia lần này hoạt động. A a, Bảo bảo đừng chạy a, chờ đến tiểu gia trong chuyến tới. Nghe nơi xa truyền đến kẻ giở hơi trầm dung thanh âm, Nhan Thu khả nghi đến chính mình không gian kia thành sơn thành sơn thì loại, lập tức Phất tay phượng hoàng hào bên trên mặt đất xuất hiện rất nhiều xử lý tốt toàn bộ dê béo, phí nghiêu, gà rừng, vị hoang, giã lộc, hùng trờ mấy chục loại mỹ vị thịt loại, còn có không ít trái cây cùng rau dưa, nhân loại, hải sản càng là chủng loại đầy đủ hết. Ha ha, lão đại tốt nhất. A ah ah, ah. ta yêu nhất đại tôn hùng A. Lão đại, lão đại, có điểm tâm ngọt sao? Nhan thu khả nghe vậy, tay nhỏ vung lên, bên kia nhiều một loạt bàn dài, mặt trên phóng hảo các loại an vật điểm tâm ngọt chờ Liền thấy nhan yến cô gái nhỏ lập tức nhào hướng nàng yêu nhất em. Lão đại, ta trước mang theo đại gia đi nướng hảo này đó thịt loại đi. Quỷ, ngươi đi đi. Nhan lâm không trông cậy vào mấy cái đã ngồi ở bàn dài trước hải ăn các nữ sinh, mang theo các nam sinh bắt đầu bận việc lên, chi khởi cái giá, một đầu đầu toàn bộ động vật đã bị giá hảo, hỏa dị năng giả phóng hỏa, xoát gia vị liêu xoát cái rừng lại, thức mau thịt mùi hương liền truyền ra tới. Còn ở trong rừng săn thú ngửi được cái này hương vị, Trực tiếp mang theo bọn họ đã đánh tới con ngồi hướng đi trở về. Náo nhiệt nướng bờ bờ cờ ăn cơm giã ngoại làm một chúng tiểu gia hòa ăn sảng, còn không quên đưa bọn họ thu video phát đến trong đàn đi thèm nhà mình đám kia không thể tới tân các đồng bọn. Phòng, nơi này thật tốt. Ta cũng thích nơi này, chờ về sau chúng ta già rồi, liền tới nơi này đi. Ha ha, ta tưởng bồi lao đại. Thất, ngươi cũng quá dính lao đại. Lao đại là càng hiểu biết ta, cũng là nhất súng ta. ân bị lão đại sủng cảm giác thật tốt. Đề tài đương sự, lúc này đã thuấn di đi cùng nhà mình tam quá thúc ra hội hợp, nàng là thật không nghĩ tới, nhà mình còn có cái so mũi chó còn muốn tốt hơn mấy chục lần khiếu giác hệ dị năng giả ở chỗ này, tinh sĩ chiến đoàn thịt nướng hương làm vị kêu cách mấy vạn giảm, còn có thể ngửi được một chút mùi thịt. Lắm miệng ra hỏa một câu có thịt hương vị, vừa vặn bị nhà mình tam quá thúc ra nghe được, lập tức liền nháy mắt đã hiểu là ai ở lộng nướng bờ bờ cờ đại hội. Cuối cùng nàng này thân mang đại lượng nguyên liệu nấu ăn Chỉ có thể đi một chuyến, cấp phát video chat tới kháng nghị tam quá thúc ra đưa nguyên liệu nấu ăn đi. Đứng ở huyền phù xe bên cạnh, nhìn nơi xa nhan diệt vinh thực mau liền thấy được trong rừng thoát thần thoát hiện tiểu thân ảnh. Hắn cười mị con người, hắn nơi nào là thèm nướng bờ bờ cờ hắn là tưởng nhà mình đáng yêu nhất tiểu nha đầu. Không có cái lý do, này tiểu không lương tâm chính là sẽ không tới gặp hắn. Thuấn di đến gần chỗ, nhan thu khả chào hỏi nói, tam quá thúc ra. Tiểu khả ái, không tồi nha, trường cao không ít. nghe thế Nhan thu khả hồi cái ngươi hiểu ta hiểu ánh mắt, làm nhan diệt vinh lập tức kinh hỉ nói, đến S cấp thể trước. ân có thể bình thường sinh trưởng. Nhan thu khả nói, lấy ra một cái nhẫn không gian đưa tới nhà mình tam quá thúc ra trên tay, ta thứ này không ít, đều đặt ở trong không gian, ai ngờ sẽ không không có một ngày nhét đẩy ngài cũng quá tiêu hóa hạ. Duyên nha đầu trước đó không lâu đều đưa tới không ít, chúng ta này không thiếu nguyên liệu nấu ăn. Nhan thu khả định kỳ cấp nhà mình mọ mỉ mì gửi qua bưu điện không ít nguyên liệu nấu ăn làm nàng giúp đỡ phân cho người trong nhà, nếu không phải như vậy, nàng không gian nội tuyệt đối sẽ càng nhiều, hai đại gia tộc hơn nữa tặng người, liền tính như thế tiêu hóa, cũng so ra kém không gian tự sản tích lũy, cái này làm cho nàng có điểm phát sầu, nàng lại không thể đem kêu mấy viên cao sản tinh cầu thời gian giảm bớt, phải biết rằng hiện tại những cái đó tinh cầu nội mạch khoáng yêu cầu thời gian, gia tốc tới tích lũy lớn hơn nữa lượng, Cũng không biết có phải hay không phía trước cuối cùng lần đó dung hợp những cái đó vô chủ không gian cắn nuốt không ít những cái đó vô chủ không gian nội tài nguyên mới hình thành này mấy viên tinh cầu, làm tinh cầu nội xuất hiện mạch khoáng thập phần đặc thù, không ít đều là hi hưu hiếm thấy, vì những cái đó mạch khoáng, chỉ có thể làm động thực vật cao tốc tăng trưởng, còn hảo không gian tự mình quản lý thực cấp lực, mới không làm nhan thu khả đối mặt từng viên động thực vật tràn lan tinh. Câu Bôi nhà mình tam quá thúc ra ở trong rừng nhàn nhãm mà đi dạo nửa ngày. Mới trở lại tinh sĩ chiến đoàn hạ trại chỗ đối mặt một đám tiểu doanh trướng, nhan thu khả trực tiếp về tới Phượng hoàng hào thượng nàng nhưng không có cái loại này nha tính ở tinh hạm ngoại hưởng thụ ngủ lộ thiên trở lại chính mình phong nội cảm nhận được đang ở tới gần chung những cái đó giá thú nhan thu khả gợi lên khỏe môi tưởng tại Giã ngoại ngủ gặp gỡ loại này nếu người thanh mộng sự thực bình thường thực mong mà tiểu trong doanh trướng liền có vài đạo thân ảnh đi ra phân biệt hướng về bất đồng phương hướng nhanh chóng phóng đi không trong chốc lắt thấp thấp thú giống sau chính là trọng vật rơi xuống đất thành, một đám rửa sạch hào dã thu thân ảnh lại về tới bọn họ tiểu doanh trướng. Chẳng qua, không quá nửa tiếng đồng hồ, lại tới nữa một đám kiếm thức ăn giả, đêm nay xuống dưới, sở hữu bên ngoài hạ trại các thiếu niên đều cảm giác không hảo, bọn họ phát điên tưởng ngược quay a, một đêm bọn họ thu hoạch thịt loại nguyên liệu nấu ăn là mãn nhiều, mà bị buộc một đêm không có thời gian hảo hảo nghỉ ngơi hạ, thật sự thực buồn bực a. Tư Phượng hoàng hào ra tới nhan thu khả băng trong mắt mang theo điểm điểm ý cười. Trước kêu bên ngoài hạ trại, bọn họ không phải dùng phòng ngự cháo chính là nàng dùng tinh thần lực cái chắn bọn họ nơi kia khu, đêm qua nàng nhưng không giúp đại gia cái chắn hơi thở, lúc này mới sẽ đưa tới như vậy nhiều giã thú. Đồng dạng hồi phượng hoàng hào nghỉ ngơi nhan khỉ cười rào tà, ngày hôm qua nhà mình đại thiếu không cho quỷ giúp nàng hạ trại trước khi, hắn liền đoán được kế tiếp này một đêm tuyệt đối xuất sắc, đối với bọn họ này đó năm hẫn nhảy bén tới nói, có điểm động tĩnh liền lập tức tỉnh lại, nhìn xem, một buổi tối đều vội vàng thanh quái. Nơi nào hưởng thụ tới rồi cùng thiên nhiên ngủ chung cảm giác. Ở Ngộng Duyên Tinh Thượng chơi 3 ngày sau, một đám cấp thiếu niên mới chưa đã thèm mà rời đi nơi này, hướng về bọn họ nhiệm vụ mà mà đi.